Chương 9. Hán Dương Chi Dịch Uông Sung khiếp sợ quy phục người Kim Lúc ấy, vào năm thứ sáu của triều đình Nam Tống, Kim quốc thống soái Hoàn Nhan Sương liền phát động kế hoạch tấn công Nam Tống. Kế hoạch của Kim chia làm hai lỗ tiến thẳng xuống miền Nam. Một đạo tấn công Giang Đông do Trừ Sung chỉ huy, còn đạo tấn công Giang Tây do Kỳ Hoàng điều khiển, bao gồm những châu huyện Thọ Xuân, Dự Châu, Hòa Sung, Cát Châu, Mạt Sung. Nam Tống Đại tướng Uông Sung Vốn là kẻ bất tài Thấy oai thế của người kim dũng mánh Nên không dám xuất hiện Nhạc Phi thấy vậy liền sai người đến thông tin Bàn định rằng Nếu chúng ta cứ cố thủ kim binh được thời gian Thì sau này Khó lòng phá vỡ nổi trận tuyến của chúng Nhưng Uông Sung không nghe Cứ đóng chặt cửa thành mà không ra Hoàn Nhan Sương thấy Tống binh không dám xuất chiến Liền ngầm phái Điệp tốt trà trộn vào trong thành Ngầm giao ước với cần tướng Đỗ Khắc Nếu bằng lòng đem quân ra hàng kim, thì sau này chiếm trọn được Trung Nguyên, thể nào cũng được chúa kim ban cho quyền cao chức trọng. Đỗ khắc động lòng liền thờ cơ tạo phản, dân thành cho kim binh. Khi Nhạc Phi hay biết chuyện này thì đã quá muộn, vì quá bực bội, ông ta liền tuyệt thực ba ngày. Lúc ấy, tân khí tật vẫn cố thủ trấn giang, ngầm giám thị mọi động tính của đông doanh. Liêu chính ngàn coi tân khí tật như cái gai trước mắt, chỉ muốn sớm nhổ phát đi cho xong. Y định phái những cao thủ trong thần cơ doanh tới tấn giang hành thích, nhưng sư gia thông thiên hiểu liền hiến kế. Tân khí tật chỉ là một mụn ghẻ ngoài ra, không đáng cho chúng ta để ý. Thuộc hạ chỉ lo ngại bọn tự xưng là nhân vật giang hồ hiệp nghĩa gì đó, nhất là lão, lữ di hạo bang chủ của cái bang. Thuộc hạ vừa rồi đã thi hành kế hoạch hầu như làm giảm toàn lực của cái bang, nhưng không may đã bị thất bại. Điều này quả thật mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Hà! Sai Đạt một vội hỏi Sư gia bảo kế hoạch nào bị thất bại vậy Thông Thiên Hiểu đáp Kế hoạch mà Mố định nói Đó là dụ chuột vào luôn Nhưng không ngờ chúng ta khắp thành công Thì lại bị tên Hòa Thượng Mũi Trâu Ngữ Minh tới giúp Hoàng Diện Phong Cái Hơn nữa cả kế Nguy binh, Tuy đã thương được liễu tổn trung Nhưng ngược lại Thực hạ của chúng ta cũng bị tổn thương không ít Đến cả kỳ môn trận pháp của hoàn Ngột Nhã Cũng không sao cầm giữ nổi tên tiểu tử đó Xem như vậy đủ thấy thực lực của cái băng quả thật dũng mãnh Hành sự lại xuất quỷ nhập thần Do đó mới chính là mối lo ngại của đông doanh chúng ta Tôn Kha Ba bỗng lắc lư cái đầu ngẩng mặt lên trời cười dại nói Rửa ra chứ con nên để ý tới tên liễu tôn trung ấy làm gì nữa Sớm tối đây hắn cũng sẽ trôn thân Ở một nơi núi hoang đông vắng chứ chẳng sai đâu Lưu chính Ngàn ngạc nhiên hỏi Đại sư phụ phải người đi giết hắn ư Tôn Kha Ba cười há hả nói Tên cái bang tiểu tử đó rất là tinh ma quỷ quyệt. Hơn nữa, võ công là rất cao siêu. Việc phái người đi giết không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tên tiểu tử ấy tự phụ trưởng lực cương mánh, cho nên đã bị trúng phải âm hàn trưởng của Vu công mố. Sớm tối đây, thể nào cũng không thể sống được lâu. Do đó, khi bị trúng thương rồi, đào tỏ khỏi đông danh. Mỗ mới truyền lệnh cho khôi y độ tổ, đình chỉ việc truy kích là vì nguyên nhân dân đó. Thông Tiên hiểu dư xa chợt hiểu ra, À, lên một tiếng, đưa tay vuốt chòm râu dê, cười hí hí nói, Thì ra là thế, thì ra là thế. Khi các khôi y võ sĩ trở về báo tin, bảo rằng đại sư phụ đã xuống lệnh không truy kích y nữa, Bỉ nhân đã cảm thấy rất là thắc mắc. sau lại nghe nói hoàn ngột nhã cũng không sao cầm giữ nổi tên tiểu tử ấy, khiến y đã thoát được bằng đường thủy lộ, Bỉ nhân lại càng thấy không yên. Vì ngày nào chưa diệt trừ được tên nó, đông danh này còn gặp nhiều việc nhớ sự không ít, Thì ra tính mạng của y đã bị đại sư phụ cầm giữ trong tay, bội phục, rất đáng bội phục. Khắc tổ bị mất một cái tay, đứng cạnh đó thấy thông thiên hiểu cứ tông bốc mãi tôn kha ba. y rất lấy làm bực bội, sắc mặt khó coi vô cùng, liền hư một tiếng nói. Tiểu từ nọ chưa chắc đã chết vì hàn âm trưởng công lực đó đâu. y đã bị khắc tố mỗ đánh trúng một trường, lục phù ngũ tạng đã rơi khỏi hàn vị. Mồm học máu tươi, cùng lắm vài ba ngày nữa là y không so thoát được cái chết. Ô lý thương thế đầy người, băng bó khắp mặt mũi, ngồi cạnh đó xem lời nói. Ô lý mộ lúc ấy đã dùng khổ nhục kế cho y lọt vào trong. Mông ba trận thức một khi đã dở ra, tiểu tử nó không chết ngay tại chỗ cũng là may mắn lắm rồi. Các đà tố không sao chịu nhịn nổi, liền cao mặt cười nhạt nói. Khắc tố tiền bối, sao lại quên cảm tạ vãn bối như vậy? Khắc tố ngạc nhiên hỏi, người bảo cảm tạ cái gì? Các đà tố đắp, nếu vãn bối không tới kịp thời, buông tiếng cười hắc hắc. Khiến tên tiểu tử nó phải hoàng sợ Thử hỏi tiền bối lúc ấy Cứ lùi về sau như vậy Có còn tính mạng nữa hay không Khắc tổ nghe nói cả giận Nhưng y vẫn cố nén lại lạnh lùng nói Người hậu sinh tiểu bối Kiến thức được bao nhiêu Mà cũng xem lời nói bướng cằn Đó là kế hoạch lấy thối làm tiếng của mỗ đó Nếu không bị người bỗng dưng tới phá đám Làm kinh động tiểu tử Thì tên ấy làm sao thoát được sát thủ của mỗ đây Người chả bị thương trưởng của y Đánh té xuống nhà là gì Đang lúc ấy bỗng nghe thấy ở ngoài sảnh có tiếng hô vọng vào Tề như phong cùng trần trương nhị vị quản đái đã về tới Kế đó liền thấy một tên kiếm thủ đệ nhị cấp Từ bên ngoài sảnh vội vã vào bẩm Khai bẩm đại nhân Tề như phong trần trương nhị vị quản đái Ở bên ngoài đang chờ lệnh cho vào bái kiến Lưu Chính Ngàn vội đưa tay phất một cái nói Cho vào Tên kiếm thủ nọ lớn tiếng giả răn Vội chạy ra bên ngoài lớn tiếng hô to Lưu đại nhân đã có lệnh mời cho các vị vào chỉ trong nháy mắt đã thấy Tề Như Phong cùng hai tên quản đái vào trong đại sảnh cung kính nghiêng mình vái chào Lưu Chính Ngạn đưa tay ra chỉ mấy chiếc ghế miệng nói mời ngồi Tề Như Phong vội ngồi xuống ngay còn hai tên quản đái nọ vẫn đứng yên tại chỗ Lưu Chính Ngạn liền nói đại tổng quản lần này chịu cực nhọc như vậy có lẽ việc đó được thành công mỹ mãn rồi chứ Tề Như Phong lộ vẻ ngượng ngĩu đáp thuộc hạ khi tới kim phật giáp thì đã thấy chiếc hộp bàn long bị người mở tung và viên mặt ngọc đó đã không cánh mà bay rồi lưu chính anh vừa nghe dứt liền biến sắc mặt trợn mắt lên nhìn hai tên quản đái nọ hỏi đã bị tên to gan lớn vật nào phóng tay trên vậy trương trần hai tên quản đái đưa mắt nhìn nhau lộ vẻ sợ sệt rồi bỗng quỳ xuống gập đầu lìa lịa nói thuộc hạ tội đã muôn chết đã tới chậm một bước vì tên cái bang tam thủ thần thâu giàn lão nhị lén trộm mất rồi Lưu Chính Anh hừ một tiếng quát bảo: Nếu biết tên ăn Trộm là Tam Thủ Thần Sâu, Thì tại sao không bắt lấy hắn đem về đây? Các người toàn là một bọn ăn hại. Lúc ấy, Lưu Chính Anh đã giận dữ đến sắc mặt xanh như chàm đỏ Hai tên quản đái nọ dường như linh cảm được đại họa sắp đến, Nên hãi sợ quá, mỗi người cứ run lên bẩn bật. Tể Như Phong trong lòng cũng cảm thấy bồn chồn không yên, Vì đây là lần thứ nhất đồng doanh giao phó cho một sứ mệnh mà không làm được chu toàn. Cho nên lúc này non y mặt khó coi vô cùng. Mắt thấy hai tên quản đái không dám hồi đáp, y đành thuật lại đầu đôi câu chuyện đã xảy ra như thế nào cho mọi người nghe. Khi đuổi đến vùng núi Tiêu Sơn thì đã bắt được tam thủ thần thâu, nhưng khi khám xét người y thì không thấy viên mặc ngọc ấy đâu hết. Sau đó lại gặp hai quái nhân có võ công cực cao, điểm trúng huyệt đạo. Ở dưới gốc cây lại còn phát hiện một thanh niên đang bị cân bệnh hoành hành, nằm bất đồng nữa. Sau được nghe những lời đối đáp giữa bọn người đó, mới biết thanh niên kia là liễu tổn trung. Mọi việc xảy ra như thế nào, y nhất nhất đều kể lại hết. Tề Như Phong vừa kể dứt, Tôn Kha Ba đã ngạc nhiên hỏi ngay. Ồ, tên tiểu tử liễu tổn trung đó vẫn chưa chết. Như vậy thì quái lạ thật, quái lạ thật. Tề Như Phong đáp. Tại hạ, có nghe quái nhân nhỏ nó nói tên liễu tổn trung đó đã lừa được một môn nội công tâm pháp có thể chống cự nổi luồng ông khí hẳn đó, cho nên y mới không chết. Tuy nhiên, tại Hạ còn nghe thấy lão quái vật ấy nói, Cùng lắm tiểu tử nọ, chỉ có thể sống đêm được 5 năm nữa thôi. Tôn Kha Ba lại hỏi, Hai lão quái nhân ấy tên là gì? Tề như phong đắp, Hai lão điên rồ ấy tự xưng là Ngao Sơn Thủy Tổ. Mọi người nghe y nói đến bốn chữ Ngao Sơn Thủy Tổ đều ngẩn người ra, Không một ai biết đến cái tên đó cả. Thông thiên hiểu xem lời hỏi, Sau đó liệu tồn tung ra sao? Tề như phòng đắp, Sau đó y đi theo một con đường ngách ở cạnh tiêu sơn. Trong bộ pháp của y tựa hồ như vẫn lành mạnh như thường không có vẻ gì là người mang bệnh cả. Tôn Kha Ba vỗ trán đến đét một cái bực bội nói Sao lại có việc quái lạ thế này? Ông hàn trường lực của mộ tại sao không ảnh hưởng chút nào đến y như vậy? Thông thiên hiệu chợt đồng tâm, thất thanh la lên một tiếng rồi nói À đúng rồi, thì ra là thế Lại nói Liễu tồn trung thấy y bất tử và bao đà thắng đắp biến mất dạng trong rừng liền đảo mắt nhìn quanh thì thấy tên Tam Thủ Thần Thâu đã sớm bỏ đi từ lúc nào. Chỉ còn lại Tề Như Phong cùng hai tên võ sĩ Áo Lam bị điểm huyệt nằm ở đó. Chàng muốn ra trường đập mấy tên thuộc hạ của Đông Doanh, tay sai cho ngoại bang này chết ngay tại chỗ. Nhưng sao chàng chợt nghĩ lại? Nếu ta ra tay giết người không còn chút đề kháng nào như vậy, thì không phải là hành vi của những nhân vật chính phái trên Giang Hồ. Vì vậy, chàng lạnh lùng nhìn chúng một cái, rồi quay mình bỏ đi. Tổn trung đã tính toán... Sau khi rời khỏi vùng tiêu sơn, mới sẽ quyết định đi về hướng nào, hoặc trở về tổng đàn thương lượng với Thi Huyền trưởng lão về kế hoạch đối phó Đông danh hoặc đi tìm vô trần đạo nhân báo cho ông ta biết việc tố tố đã bị cầm giữ ở Bắc cổ Sơn. Mãi đến ngày hôm sau, chàng mới ra khỏi được vùng tiêu sơn. Lúc ấy trời đã sầm sẩm tối, chàng liền đi tìm một khách điểm nghỉ chân. Địa phương này có cái tên là Trú Mã Phổ là một tiểu trấn chỉ vì vừa bị binh kim xâm lăng. Cho nên tiểu trấn này còn bao trùm đầy không khí chiến tranh khắp cả đường phố. Quân binh đào thương sáng quắc đi rầm rập trên các nẻo đường. Tổn trung vào thêm một căn phòng. Điếm tiểu nhị đã vội bưng vào một ấm trà nóng rồi rút lui ra khỏi phòng ngay. Tổn trung nghĩ lại lúc mình đang bị luồng khí âm hàn phát tác nằm mê man bất tỉnh ở dưới gốc cây thì bỗng trước ngực cảm thấy ấm áp. Chỉ trong nháy mắt lan tràn khắp cả toàn thân. Tiêu dài hết nguồn khí lạnh tức thì. Ý bất tử nói với chàng đó là phản ứng của một môn nội công tâm pháp. Điều này khiến chàng lấy làm kỳ quái vô cùng, vì từ xưa đến nay mình có luyện qua một môn nội công tâm pháp gì đâu. Chàng vội thò tay vào trong người, sờ mó liền giật mình kinh hãi đến ngẩn người ra. Thì ra chàng vừa moi ra được một tấm ngọc bài màu đen, phát ra những tia sáng lóng lánh vuông vức trên chừng một tấc. Chàng cầm lên, cảm thấy nhẹ như một tờ giấy vậy. Nói thì thật là kỳ quái, khi tấm ngọc bài đó vừa rời khỏi người chàng, thì đột nhiên chàng lại cảm thấy luồng khí âm hàn đó bỗng phát hiện. Chàng liền thất kinh, vội bỏ chiếc thẻ bài ấy vào trong người, liền cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tràn khắp toàn thân ngay. Tổn trung chợt thiểu ra, à lên một tiếng nghĩ thầm, thì ra là vật này mà tam thủ thần thâu bị bọn họ đuổi bắt gắt gao. Trong lúc vội vã, ý đã nhét luôn vào trong người ta. Không ngờ chúng vô tình đã được cứu ta thoát chết, đã khiến võ lâm thiên hạ đều thèm thuồng muốn chiếm đoạt. trong lúc chàng đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy bên ngoài cửa sổ có bóng người thấp thoáng, chàng liền cười nhạt một tiếng lạnh lùng nói: bằng hữu xin cứ việc vào trong này tương kiến với tại hạ. chàng vừa dứt lời thì thoáng cái đã thấy người nọ nhảy qua cửa sổ vào phòng, chàng vừa đưa mắt lên nhìn liền ngẩn người ra, thì ra người nọ chính là tam thủ thần thông. tần trung vừa đứng dậy chắp tay nói. Đa tả ơn cứu mạng của các hạ, có phải các hạ tới đây, định đòi lại tấm thẻ mặt ngọc đấy không? Tam thủ thần thâu liền không mình thi lễ, rồi cung kính nói. Đệ tử chữ hoàng, giàn lão nhị, xin ra mắt tiểu sư tổ. Liệu tổn trung nghe nói liền cả mừng, nói. Người là đệ tử vai vế chữ hoàng ư? Bất tất phải đa lễ, cứ tự nhiên ngồi xuống để nói chuyện. Giàn lão nhị vội cung kính ngồi xuống, tổn trung nói. Lúc người nói chuyện với bọn người của đông danh, ta đều nghe rõ hết. Chỉ lấy làm lạ là tại sao Người biết được tấm thẻ mặc ngọc này Được để trong chiếc hộp bàn long Dưới địa huyệt ở phía sau kim Phật giáp Giàn lão nhị đắp Đệ tử phong thanh kim Phật giáp Đêm đó bị phá tan tành Trong bụng liền nghĩ Giáp chủ trương tổng khê Xưa nay bốn khách tiếng là người giàu có nhất vùng Tất nhiên trong nhà thể nào cũng tàng trữ Nhưng trì trân dị báo Khiến cho đệ tử trong lòng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng Định tới đó ra tay vơ vét một chuyến Khi đệ tử tiến về phía sau kim Phật giáp Thấy thi thể bị tàn sát khắp nơi, binh khí rơi bừa bãi trên mặt đất. Hiển nhiên vừa xảy ra một trận đấu ác liệt còn những phòng ốc xung quanh đó đều đã bị lửa thiêu cháy rồi. Đệ tử đi thẳng ra phía hậu cung thì bỗng phát hiện lúc ấy giáp chủ Trương Tổng Khê bị trọng thương, chưa chết hẳn, đang nằm ở trong phòng chứa lúa để nuôi ngựa. Lúc đó có một lần đệ tử đi qua Võ Linh Sơn, nghe người ta đồn đại Quan chủ của đạo quan này có chế luyện được một thứ thuốc rất quý báu gọi là hoàn hồn đơn. Vì vậy đệ tử đe vào thuận tay phóng nhẹ được một bình giấu trong người vẫn chưa sử dụng lần nào. Đệ tử liền lấy ra cho giáp chủ uống. Sau khi tỉnh lại giáp chủ liền mơ mơ hồ hồ nói cho đệ tử hay hoàng diện phong cái sư tổ là đại ân nhân của y và trang viện cho bọn người bịt mặt. Và trang viện bị một bọn người bịt mặt tới đây phá hủy rồi y lại chỉ ra phía huyệt ở sau trang. Có cất dấu khối thiên sơn mặt ngọc trong chiếc hộp bàn long. Lúc ấy đệ tử thấy y đang ở trong tình trạng hấp hối, liền hỏi y có muốn trối than gì không? Y liền thúc giục đệ tử mau đi lấy viên mặt ngọc để trao lại cho sư tổ hoàng diện phong cái, cho nên để cho nhân vật tà ác chiếm đoạt được. Đúng lúc ấy thì đệ tử bỗng thấy phía xa xa có chân người chạy tới, liền vội vã ra ngay phía sau để lấy viên mặt ngọc. Sau khi đất lấy được tấm thẻ mặt ngọc thì đất thấy xa xa tề như phong cùng hai tên quản đáy nọ đang chạy tới. Đệ tử thấy vậy liền cắm đầu chạy thục mạng nhưng khoảng thời gian chừng nửa tuần trả sau, đệ tử phát hiện bọn tề như phong đất đuổi sát theo sau. Dòng đường đệ tử với bọn chúng chơi trò bịt mắt bắt dê hết núp đông lại tránh tây. Rồi những việc xảy ra sau đó thì tiểu sư tổ đã nhìn thấy được rồi. Giản láo nhị lại nói Lúc ấy, đệ tử cũng không nhận ra được tiểu sư tổ, chỉ thấy tiểu sư tổ đang nằm hôn mê bất tỉnh ở dưới gốc cây. Trong lúc cấp bách thì trì trệ liền nảy ra. Đệ tử liền thuần tay giấu luôn chiếc thẻ mặc ngọc vào người tiểu sư tổ. Trong bụng đã suy tính, đợi sau khi bọn tế như phong khám xét không thấy, đệ tử sẽ lấy lại tấm thẻ đó. Ngờ đâu sự việc lại ngẫu nhiên một cách thần linh như vậy? Đủ thấy mọi việc trên đời đều có sự an bài cả. Tồn Trung liền nói, chiếc thẻ mặc ngọc đó hiện ở trong người mổ. Nếu ngươi còn muốn lấy lại thì mỗ xin trao lại cho ngươi đây. Giàn Lão Nhị hoàng sợ quá nói Sao Tiểu Sư Tổ lại nói như vậy? Khối mặt ngọc này đã là vật cứu bệnh cho Tiểu Sư Tổ Làm sao có thể rời khỏi thân hình được? Cho dù không phải là vật cứu mạng đi chăng nữa Nhưng này đắt trao cho Tiểu Sư Tổ Mà hiện giờ thì Lão Sư Tổ thân như nhàn vân dã hạt Phiêu du đây đó Đệ tử biết đi đâu mà tìm thấy để trao cho ông ta Tiểu Sư Tổ phúc duyên thâm hậu Cho nên mới may mắn được trời ban cho vật cứu tinh này Tôn trung nói, Tuy là thế thật, Nhưng di ngôn của kim Phật giáp chủ lúc lâm nguy, Có nhờ ngươi trao vật này cho lão sư tổ. Nếu ngươi trao cho ta, Chàng hóa đắc phụ mất nguyên ý của người đã quá cố, Nhờ cậy ngươi ư. Giàn lão nhị nói, Chúng ta làm như thế này là quyền nghi trong nhất thời mà thôi, Đợi khi nào tiểu sư tổ gặp lão sư tổ, Sẽ trao lại cho ông ta cũng không muộn. Tôn trung nghe y nói cũng phải, Nên chàng không nói năng gì nữa. Giàn lão nhị lại hỏi, Tiểu sức tổ định giáng lâm nơi nào vậy? Liễu tồn trung hỏi lại, Mỗ đã định trở về tổng đàn, Còn người thì định đi đâu? Giàn lão nhị đắp, Đệ tử định tới lâm an một phen. Tồn trung biết y sẽ có nhiều cơ hội để làm ăn, Cho nên chàng không hỏi thêm nữa, Rồi cả hai liền chia tay. Mấy ngày hôm sau, Tồn trung đắt tiến vào địa phận Hán Dương, Dọc đường chàng đã tính toán, Nhân dịp này trực chỉ thẳng Tứ Xuyên Vu Sơn Thập Nhị Phong, Rồi sẽ trở về tổng đàn, Để... Rồi sẽ trở về tổng đàn sau Để tăng thêm lịch duyệt một phen. Chàng rời khỏi Hán Dương Không lâu thì tới Lý Gia Tập Chàng chợt nghĩ tới một việc Lý Gia Tập này có một Lý Đại Quan Nhân Đã cùng băng chủ Lữ Di Hảo kết nghĩa huynh đệ Mà không vẫn thường nghe được Cái băng chủ nhắc nhở rất nhiều vị Lý Đại Quan Nhân này Vẫn là một người giao du rất rộng Trên giang hồ ai nấy đều nể nang Và được nghe danh biết tiếng Băng chủ có đưa cho chàng một bức thư Nhờ trao cho ông ta liền nghĩ thầm Nếu không thuận đường đi ngang qua Lý gia tập này thì suýt nữa ta đã quyền mất việc trao bức thư. Chàng hỏi thăm phương hướng rồi lớn bước tiến thẳng tới trang viên của Lý Đại Quan Nhân. Thì ra vị Lý Đại Quan Nhân này họ Lý tên là Toàn vốn là một người rất khoát, đạt giao du rộng rãi, được người mến trượng cho nên Giang Hồ đâm ban cho ông ta một cách danh hiệu là Lý Bát Diện. Lý Toàn là một tục gia đệ tử của nhất đảo chân nhân của phái võ Đăng ở Hồ Bắc. Năm nay y đã ngoài lục tuần Nhưng ra thế vốn rất giàu có. Ông ta sống một cuộc đời nhàn nhã, sung túc, cho nên mới nhìn mặt ông ta. Ai cũng chỉ đoán tuổi khoảng chừng 50. Lý Toàn sinh hạ được hai trai, một gái. Vì ông ta là người học võ, nên đặt tên cho con trai là Lý Long và Lý Hổ. Hai người này đều đã thành lập gia thất. Còn người con gái thì ông chỉ đặt vòn vẹn một chữ phượng mà thôi. Năm nay, nàng 18 tuổi đã đang luyện tập toàn phò võ đang bắt quái rất tinh thục. Trang viện của Lý Đại Nhân ở đầu Tây Lý Gia Tập, cửa trang viện rất rộng, hướng thẳng ra đại lộ, không khí thật là hùng tráng. Hôm nay không hiểu vì lẽ gì mà Lý Gia Tập náo nhiệt khôn tả. Những nhân vật ở các địa phương lân cận như Đặng Gia Khẩu, Trần Gia Điếm, Bạch Sa Phố, Phan Gia Đường, cùng các anh vị, các vị anh hùng có tên tuổi trong Giang Hồ thuộc Tam Sơn Ngũ Nhạc và các hào hán hai đường thủy lộ, người nào cũng đều độ lộ đầy về hào khí. Cùng tới tề tập ở Lý Gia Trang, khiến Lý Toàn rất hớn hờ, cứ vuốt rộ cả cười luôn miệng, sai bày rượu khoản đãi chúng anh hùng. Trang viện của Lý Đại Quan Nhân này vốn rất rộng rãi, cho nên trong đại sảnh có thể bày được tới mấy chục mâm tiệc. Những bọn hậu bối trẻ tuổi thì Lý Long và Lý Hổ Bồi tiếp, còn những nhân vật tiền bối đã thành danh lâu năm, thì do đích thân Lý Toàn khoản đãi. Chỉ riêng một mình Lý Phượng, con gái ông ta là không thấy hiển thân. Đang đáo nhiệt vui vẻ, Lý Toàn đứng dậy, chắp tay lớn tiếng nói. Hôm nay, Lý Mỗ có việc mà được chư vị tiền bối anh hùng khẳng khái tới trợ giúp, không lý tới hậu quả thế nào. Chỉ một mối giao tình của chư vị đối với Lý Mỗ thâm sâu như thế, khiến suốt đời Lý Mỗ cũng không sao quên được thâm tình ấy. Xin mời quý vị hãy cùng Mỗ uống cạn chén rượu này, gọi là nhân đôi chút lòng thành của Lý Mỗ. Dứt lời, ông ta dơ ly rượu lên mời khắp một vòng, Bàn của Lý Toàn Ngồi là những nhân vật vào hàng tiền bối, người nào người nấy hòa hậu đều đắt luyện tới mức thâm hậu, ai nấy đều lên tiếng kiêm tốn vài câu, rồi đưa chén lên môi uống cạn. Còn bên phía những bông rượu của Lý Long Lý Hổ thì toàn là những hậu sinh tiểu bối, người nào người nấy cao ngạo vô cùng, coi trời bằng vung. Trong lòng nôn nao đợi chờ có cơ hội để thi thố tải ba, cho nên đều cất tiếng hô lớn. Lát nữa đây, Lý Lão tuyên bối cứ việc yên tâm uống rượu, mọi việc xin cứ để cho bọn ván bối giải quyết. Rượu qua được ba tuần, bỗng thấy tên quản sự từ bên ngoài vội vã chảy vào, kho mình cung kính nói với Lý Toàn. bổn trang chủ, cái bang có phái người đem thư của Lữ bang chủ tới nơi. Lý Toàn vừa nghe dứt cao hứng vô cùng, vội đứng bật dậy hớn hở nói. Lữ di hạo bang chủ cũng biết chuyện này, <cười> nếu cái bang cho người tới thì không còn e ngại gì nữa, mau, mau mời người ấy vào đây. Tên quản sự dạ mau, rồi lưu ra bên ngoài ngay. Lý Toàn giơ cao bức thư ấy lên cho mọi người coi, rồi lớn tiếng nói. Cái bang đã phái người tới, có lẽ nhân vật này phải là một trong chín đại trưởng lão của phù tống viện. Các vị trưởng lão trong phù tống viện này đều đã ngoài 60, đức cao vong trọng. Xin quý vị hãy nể mặt Lý Mỗ ra nganh đón vị ấy một phen. Mọi người có mặt tại đây đều biết Lý Toàn đã từng kết nghĩa với Lữ Di hạo nay ông ta phái người tới trợ giúp. Tất nhiên, thân phần vị này là đại biểu của cái bang Là một bang hội có thể Nhân vật đại diện cho bang chủ Tất nhiên là một trong 9 đại trưởng lão rồi Này có cơ hội được kết giao với vị ấy Quả thật là một dịp may hiếm có Cho nên, ai nấy cũng đều vội đứng cả dậy Theo Lý Toàn đi ra bên ngoài hành lang Chỉ nghe Lúc ấy, hai tên quản sự Đang dẫn một thanh niên trẻ tuổi Giáng dấp đầy vẻ phong trần Từ ngoài trang lớn bước vào Lý Toàn thấy vậy ngẩn người ra, nghĩ thầm Ủa? Sao không có vị trường lão nào tới đây vậy? Thanh niên này là ai? Chỉ thấy thanh niên đó vái dài một cái rồi nói. Văn bối, phụng lệnh, tệ bang chủ tôi vẫn an tiền bối. Lý Toàn lộ vẻ không vui nói. Miễn lễ, bang chủ vẫn được mạnh giỏi đó chứ. Ông ta chỉ phái một mình các hạt tới đây hay sao? Thanh niên cung kính đáp. Đúng vậy, tệ bang chủ chỉ phái một mình văn bối tới đây mà thôi. Lý Toàn khẽ kêu hử một tiếng, nghĩ thầm. Hử. Lão Lữ Di Hảo tại sao lại hồ đô đến mức này? Phải một tên tiểu tử như vậy tới đây Thì còn làm được cái trò đống gì? Như thế thật đắc quá coi thường Lý Mỗ này Trong lòng rất bực bội Ông ta quay đầu lại gọi long nhi mau mời vị sư ca này vào tiệc Có lẽ vừa ở xa tới Sư ca đã cảm thấy đói bụng rồi đó Rồi ông ta không hỏi thêm điều gì nữa Cùng các nhân vật tiền bối anh hùng Quay trở vào trong đại sảnh Mọi người khẽ bàn tán với nhau Một người nói Cái bàn thật đắc không coi con người bằng nửa con mắt, đã cười tới giúp đỡ, sao lại phái một tên tiểu tử ít tuổi như vậy tất trợ giúp chứ? Một người khác nói, nếu cái bạn không coi rẻ thiên hạ anh hùng mà để cho y thường đài, thì có lẽ muốn danh dự của lý gia này phải siêu đồ chắc ạ. Có kẻ nói, sao lại cho y thượng đài làm chi Cứ để cho y ngồi ở bàn quan sát cho rộng tâm kiến thức mới đúng. Cũng có kẻ bàn, không phải là cái bàn coi thường thiên hạ anh hùng, cũng không phải là có ý muốn danh dự của lý gia tập chúng ta sụp đổ. Mà kỳ thật cái bang đã không còn nhân tài nữa, cho nên mới phái bừa một tên tiểu tử này tới đây đó. Lại một người nữa tôi nói, không phải tới, có lẽ hay hơn, phái y tới đây chỉ làm vướng chân vướng tay chúng ta mà thôi. Lại có kẻ nói, nom hai con mắt của tên tiểu tử này lờ đơ như không có thần, thì làm sao mà đủ tài ba để tham gia thị hội này được. Các nhân vật tiền bối anh hùng mỗi người nói một câu, khiến trong đại sảnh nhất thời ồn ảo như vỡ chợ. Phía bên kia, bọn Lý Long, Lý Hổ đang tiếp đái bọn võ lâm tiểu bối, cũng đang bàn cãi sôi nổi không kém. Thanh niên nọ chính là liễu tổn trung. Những thiếu niên ngồi chung một bàn với chàng đều là những hào hán nổi tiếng của vùng đất Hán Dương, vốn là những nhân vật trẻ tuổi rất kiêu ngạo. Dưới mắt họ, võ thuật trong thiên hạ ngoài trừ vùng Hán Dương này ra, không một nơi nào đang nói tới. Cho nên, đối với thanh niên lạ mặt kia, không ai thèm để ý tới cả. Chỉ có Lý Long Lý Hổ với thân phận chủ nhân Là miễn cưỡng ngồi tiếp Tổn Trung lấy lệ mà thôi Tổn Trung đưa mắt nhìn các nhân vật võ lâm quanh đó Bụng liền đầy sinh hoài Hôm nay là ngày vui của Lý Đại Quan Nhân Mọi người tới đây để chúc mừng Thật là hổ thẹn Chỉ có ta là không mang theo lễ vật gì cả Chàng tách vừa rồi Nóm sắc mặt của Lý Đại Nhân có vẻ không vui Trong lúc chàng đang bồi hồi không yên Thì bỗng thấy một tên quản sự hấp tấp chạy vào bẩm bẩm Đại Quan Nhân họ đã tới Họ đã tới đó Y vừa dứt lời, chúng anh hùng đều đặt chén rượu xuống bàn, rồi không hẹn mà cùng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa có bốn nhân vật đang lớn bước tiến vào, ba người trong đó, số tướng màu rất quái dị, thân thể béo phì, mặt núc ních những thịt, sau lưng đều gài một thanh trường đao, trông không phải là nhân vật trung nguyên. Còn người kia thì ăn mặc theo lối nho sĩ trung nguyên, dáng người nhỏ thó, da mặt sát tận xương, lại phe phẩy chất quạt xếp, ung dung lớn bước tiến vào trong đại sảnh. Trung niên văn sĩ nở chắp tay, nhếch mép cười nói. Mộ rất hân hạnh, được gặp gỡ trừ vị anh hùng có mặt tại đây. Sau đó, y quay đầu về phía Lý Toàn, vái chào nói. Lý trang chủ, bọn mỗ đất tới phó hội đúng hẹn, các lộ anh hùng đều tất đới đông đủ cả rồi chưa? Lý Toàn đứng dậy, lớn tiếng, nói với quần hùng. Vị bằng hữu đây là người Trung Nguyên, vốn quê quán ở đại danh phủ, danh hiệu là Khuất Vĩ Hổ. Câu nói Nguyên là người Trung Nguyên của Lý Toàn vốn bao hàm thâm ý vì giữa lúc xã Tắc đang lâm nguy như thế này mà lại có những hạng người không biết giữ khí tiết, cam chịu làm tay sai cho ngoại nhân, cõng rắn, cắn gà nhà. Cho nên Khuất Vĩ hộ không đợi cho ông ta nói dứt, đã kêu hử một tiếng ngắt lời ngay, nói Không dám, không dám, danh hiệu của mộ là do Giang Hồ quen miệng gọi chơi đó thôi. Lý Bang chủ ba vị này đều là cao thủ thượng thừa của Đại Thực Quốc. Các vị ấy thường nghe nói võ học của Trung Nguyên rất quảng bắc cho nên mới nhờ tài hạ dẫn tới, thỉnh giáo chưa vì anh hùng để được sáng mắt một phen. Nói tới đây, y giơ tay ra chỉ vào ba tên đại thực quốc, ăn vận võ phục đang ngạo nghễ đứng ngửa mặt lên trời gần đó, thái độ như không coi ai ra gì, khiến quần hùng đều làm khó chịu và phẫn nộ. Bọn tiểu bối trẻ tuổi không sao nhẫn nhịn nổi, đều ồn ào thoá mạ. tổng bọn không quần này ngạo mạn thật, lát nữa bổn gia dạ phải thiến chúng mới được. Lão Tử cũng phải cho chúng một trận nên thân, rồi tống chúng về đại quốc thực quốc. Mỗi người nói một câu, chỉ có tổn chung là vẫn điểm nhiên ngồi nhấm nháp. Lý Long tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng trong bụng cũng bực bội, nghĩ thầm. Tại sao cái bạc lại phái một tên ngu xuẩn thế này tới đây? Chỉ biết cắm đầu cắm cổ ngồi ăn. Ăn uống tì tì chẳng đếm xìa gì đến việc quan trọng ở trước mắt. Lý Toàn vội dơ tay ra hiệu không cho bọn hậu bối trẻ tuổi ăn nói hổ đồ, liền lớn tiếng nói. Nếu được các vị bằng hữu đại thực quốc đây coi trọng tài hạ cùng các nhân vật võ lâm trung nguyên, thật lấy làm vinh hạnh. Lý mỗ cũng không tiếc gì thân giả này sẽ xin hết sức tẩu tiếp. Nhưng xưa nay mỗ với các vị bằng hữu không có oán có thủ, hà tất phải bay ra cuộc giao đấu sinh tử như vậy. Khuất Vĩ Hồ cười khẩy nói. Lý đại quan nhân biết một mà chẳng biết hai. Các vị cao thủ đại thực quốc đây chỉ vì hâm mộ võ học trung nguyên cho nên mới tới đây để ấn chứng một phen đó thôi. Bình thường trong việc tỷ võ, tất nhiên không sao tránh được khỏi sự chết chóc, cho nên việc ấy có gì là quan trọng đâu. Các vị đây nghe nói Lý Đại Quan Nhân là cao thủ võ đăng, cho nên trước khi tới đây đã gửi tiếp tới và Lý Đại Quan Nhân đã sớm nhận được sự khiêu chiến này rồi. Lý Toàn ngẩng mặt lên trời cười ha hà nói, <cười> bọn mỗ là Trung Nguyên, Trung Nguyên võ lâm hiệp nghĩa đạo trọng nhất là chữ tín, lẽ dĩ nhiên cần phải chú toàn lời mình đã hứa. Lúc này, một trong ba võ sĩ đại thực quốc nọ bỗng cất tiếng cười khanh khách thất quái dị, rồi dùng tiếng Hán trò trẻ nói: "Ha, tốt lắm, tốt lắm, đâu như thế nào, người mau nói ra đi." Một tên võ sĩ đại thực quốc đứng cạnh đó liền quay sang nói liếu lo một tràng dài với tên bạn. Quân Hùng không sao hiểu được bọn chúng đang nói với nhau những gì, bọn hậu bối liền cười ầm lên thỏ mạ. "Ha, bọn chúng đang nói gì tựa như tiếng chó sủa thế nhỉ?" Khất Vĩ Hồ cười nhạt nói: Mấy vị bằng hữu đây không phải là nói những gì giống tiếng chó sủa như bằng hữu đất lầm đâu. Đó là các vị ấy hỏi thì võ ở nơi nào thôi. Lý Đại quan Nhân đã chọn được nơi nào thích hợp chưa? Lý Toàn đáp Phía hậu trang có một bãi đất, đất trống rất rộng rãi. Các vị bằng hữu Đại Thực Quốc đây sẽ có thừa chỗ để thi thố tài năng. Xin mời các vị hãy theo Lý Mố. Khuất Vĩ Hồ liền quay đầu lại, đưa tay chỉ chỗ, giải thích cho bọn kia rõ. Hai tên võ sĩ Đại Thực Quốc không hiểu tiếng Hán. Bỗng đưa tay ra, vỗ vào chuôi thanh trường đao Nói liếu lo một hồi Rồi tên biết võ vé tiếng Hán Cũng vỗ vào chuôi thanh trường đao Lớn tiếng nói Đi, đi đánh nhau Lúc ấy các vị anh hùng hào hán trong đại sảnh Đều đứng cả dậy rồi Khuất vĩ hộ đưa tay ra hiệu cho Lý Toàn đi trước dẫn đường Bọn hậu bối trẻ tuổi Đầy vẻ phấn nộ không sao nhìn được Không đợi cho Lý Toàn mở lời đều nói Bọn chúng đã không muốn sống nữa Thì chúng ta cũng phải tận tình tiếp đây Nào anh em đi thôi Mọi người như một đàn ông vỡ tổ ủa nhau đi cả về phía sau trang Lý Toàn vội đưa tay Mời khuất vĩ hổ đi trước Rồi cùng theo quần hùng ra phía hậu trang Xuyên qua phía sau trang không xa Quả nhiên đất tới một nơi Đất trống rộng Khoảng đất này bốn phía đều có cây cối rầm rạp bao bọc Ở đó có dựng sẵn một giá binh khí Cám đồ thập bắt ban võ khí Ở giữa khoảng đất Có một cái gò rất lớn Rộng tới 10 trường, cao đến 4-5 trường bên dưới đã được nhân công làm thành hai cái thềm đá biến nơi đây thành một cái lôi đài thiên nhiên lúc ấy quần hùng đều tề tập ở dưới bãi đất trống xung quanh lôi đài lý đoàn đưa tay ra chỉ nói trên mặt chiếc bình đài này rất bằng phẳng là một nơi mà tài hạ vẫn thường tới để tập luyện cho giãn gần cốt quý vị thấy nơi đây có được không tên võ sĩ đại thực quốc am hiểu đôi chút tiếng Hán đưa mắt quan sát một lượt rồi khẽ gật đầu tay vỗ vỗ vào thanh trường đao Rồi quay lại, lưu lo với tên có vẻ ít tuổi nhất một hồi. Sau đó, Khuất Vĩ Hồ liền giải thích. Trận thứ nhất sẽ cho vị bằng hữu đây lần ra trận lãnh sự chỉ giáo của chương vị anh hùng. Vị này danh hiệu là Đô Hà, một trong 10 cao thủ của Đại Thực Quốc. Không biết vị anh hùng nào định lên chỉ giáo thế? Bọn hào thủ hậu bối đều ồn ào, để mỗ lên. Thôi, xin bạn nhường cho đặng giá khẩu mỗ được dự trận tiên với tên cao thủ Đại Thực Quốc này. Chỉ thấy một thanh niên tuột tràng... Tuộc trạc 22, 24, rẽ mọi người tiến lên. Chỉ Doha nói: lên đài đi, chúng ta cùng thử thách một phen. Dứt lời, y nhảy luôn lên trên đài. Doha cười khẩy một tiếng, cũng tung mình nhảy theo bén gót. Hai người sau khi đã chiếm xong vị trí, tên đài thực quốc Doha đứng cao hơn thanh niên đặng gia khẩu nọ nửa cái đầu. Thanh niên này là con của đặng phi tổng tiêu đầu hồ bắc đặng gia khẩu, tên là Đảng báo, vì phụ thân là tổng tiêu đầu. Chúng võ sư trong tiêu cục đều nể năng mấy phần. Vì vậy, lúc nhàn rỗi thường so sánh võ công, ai nấy đều nhượng nhị y một nửa chiêu thức, cho nên đã dưỡng thành cái tính nết rất kiêu căng, tự cho mình tải ba ít ai địch nổi. Sau khi đặng báo đã nhảy lên đài, liền theo phương cách như thường đối với các võ sư ở trong tiêu, khua chân múa tay lê lịa, hết nhảy sang tà lại té qua hữu. Nhưng mọi người vẫn thấy tên Đô Ha Nọ vẫn cứ đứng bất động như một khoảng núi. Đặng báo thấy vậy liền quát lớn, đến kia sao không động thủ đi? Đô Hạ nghe quát bảo như vậy, ngơ ngác không hiểu gì cả, chỉ trố mắt lên nhìn Y. Đặng Bảo lại quát tiếp, có chiều. Dứt lời Y liền sử dụng hắc hồ thâm tâu. Hứa Quyền liền nhắm thẳng vào giữa ngực Đô Hạ bổ tới. Hứa Cước Quyền bước lên một bước, nhằm gót chân của Đô Hạ mà quét tới. Đô Hạ vội lách mình né tránh, bỗng vươn tay ra chụp một cái đã chụp trúng được góc áo của Đặng Bảo, rồi Y xách luôn tên nó khỏi đầu. Chỉ nghe bạch một tiếng, đặng báo đã bị y sách chồng bốn vó lên trời, rồi quăng luôn xuống dưới đài, không sao bò dậy nổi. Sự việc xảy ra chấp nhoáng như vậy khiến anh hùng hào kệt đều ngẩn người ra nhìn. Không biết tên võ sĩ đại thực quốc nọ đã dùng môn công phu gì mà ném đặng báo xuống dưới đài một cách dễ dàng như vậy. Lúc ấy, khuất vĩ hồ đã nhanh nhẹn nhảy lên đài lớn tiếng tuyên bố. Trận đấu đầu, Trận đấu đầu tiên, Đô Ha đã thắng. Còn một trận nữa, vị nào định lên chỉ giáo? Chỉ thấy một đại hán tướng mạo rất dữ dằn, phi thân lên trên đài quát bảo. Họ Phan Bố xin lãnh giáo. Mọi người đưa mắt nhìn đã nhận ra người đó là giáo đầu Phan Đại Hải của Phan Gia Đường. Phan Đại Hải này đã luyện tập được hai cánh tay, có gần sức thật là mạnh mẽ vô cùng. Có thể xách nổi một vật nặng tới 5-600 cân. Bình thường, thử sức dù bao bốn chục trang hán cũng không sao tiến sát gần được người y. Vừa rồi thấy thức của Doha sử dụng liền nghĩ thầm Tên võ sĩ đại thực quốc này Bất quá chỉ nhờ cậy sức mạnh Chứ không có gì là lợi hại cả Ta Phan Đại Hải Với sự luyện tập công phu của đôi cánh tay này Chẳng nhẽ lại không hạ nổi ngươi hay sao Nghĩ đoàn y liền lập tâm đấu sức với Doha Tên Đô Ha này không hiểu Phan Đại Hải vừa nói gì Chỉ trừng mắt lên nhìn Tiếp theo đó bỗng nghe thấy Phan Đại Hải thét lớn một tiếng Múa quyền đánh ra Mang theo một luồng kình phong kêu lên vù vù Đô Ha lại lách người né tránh, rồi nhanh nhẹn luồn sang bên phải của Phan Đại Hải, giơ tay ra chụp vào bả vai của Y. Chân trái bỗng móc một cái, chỉ nghe thấy bột. Phan Đại Hải đã bị Y móc ngã lăn ra, nhưng lập tức Y đã sử dụng thế ngư phiên thân, tung mình đứng dậy thét lớn một tiếng, nhảy sát tới người Đô Ha, định ôm lấy đối phương quật ngã một lần nữa. Ngờ đâu Đô Ha đã thừa thế chụp lấy lưng áo của Đại Hải nhấc bổng lên. Đại Hải không sao tự chủ được, lại bị đối phương quật ngã thêm lần nữa. Lần này y đang lồm cồm bò dậy chưa kịp đứng lên, thì đã bị Đô Ha đá trúng một cái vào đít, té lăn luôn xuống dưới đất, xương cốt rã ra, nằm hôn mê tại chỗ. Quân Hùng ở dưới đất thấy vậy thất kinh, vừa rồi đặng báo trong nháy mắt đã bị địch bại. Việc ấy không lấy làm lạ vì đặng báo vốn là một tiểu tử chỉ có hư danh, nhưng còn Phan Đại Hải thì khác, y là một giáo đầu nổi danh của Phan gia đường. Tại sao chỉ không đầy mấy chiêu mà đã bị thảm bại như vậy? Lúc ấy Khuất Vĩ Hồ lại nhảy lên đài, ngào nghế cười nói Đại thực quốc đã thắng 2 trận, trận thứ ba xin võ sĩ nào thay thế? Y vừa dứt lời thì một tên võ sĩ Đại thực quốc thứ hai nhảy lên đài, Khuất Vĩ Hồ giới thiệu Vị này tên là Đồ Đại, chứ vì con nên lãnh giáo thì phải cẩn thận, vì vị ấy còn lợi hại hơn Đô Ha vài phần À vì ấy còn muốn sử dụng vài thế về binh khí Đào kiếm vô tình Vị nào cảm thấy học nghệ của mình chưa tới Thì chớ nên lên đây đùa dẫn với tử thần Hứa nhanh miệng nhận thua đi là xong hết Y vừa dứt lời Trong đám quần hùng liền có tiếng mắng chửi. Tên khốn kiếp đó Anh nói gì léo láo vậy Ai chịu nhận thua bao giờ Tiếp theo đó họ liền thấy một người hùng hồ đi tới giá binh khí Rút ra một thanh trưởng kiếm Rồi nhảy luôn lên trên đài Mọi người đưa mắt nhìn đã nhận ra người nọ là Trần Lương Sơn của Trần Gia Điếm. Là một nhân vật cao thủ của phái hành Sơn. Tam thập lục thức hoành vân kiếm, múa lên như mưa xa bão tắt, dù có hắt nước vào cũng không sao qua lọt. Nếu kể về kiếm thuật thì khắp miền Hán Dương này không một ai có thể so sánh kịp. Mọi người vừa nhìn thấy Trần Lương Sơn lên đài đều có vẻ nhẹ nhõm bàn tán. À, đã lâu không được thấy Trần Lão Sư biểu diễn kiếm thức, Hôm nay thật là nhân dịp may hiếm có đó. Bố một người cao giọng nói: Trần Lão sư, cho nên giết tên ấy làm chi? Chỉ cần xéo mũi y cho y một bài học nhục nhã là được rồi nhá. Có người nói: Chỉ cần trừng phạt y bằng cách cắt hai tay y, cho y biết kiếm thuật của Trung nguyện lợi hại thế nào. Những người đã lớn tiếng nói đó là những nhân vật hậu bối, vì quá tức giận với hai trận thảm bại vừa rồi nên mới lên tiếng cổ võ. Trong lòng họ đều mong Trần Lương Sơn ra tay gỡ lại sĩ diện về sự thảm bại nhục nhã của Đặng Báo và Phan Đại Hải. Trần Lương Sơn vung kiếm lên, lưỡi kiếm lấp loáng sáng bạc, tay trái nắm kiếm quyết, chân đứng theo nửa thế chữ đinh, nửa chữ bát, vai hơi trầm xuống. Đó chính là chưa mở đầu của 36 thức hoành vân kiếm pháp. Đô Đạt mắt lộ hung quang, bỗng xẹt một tiếng, y đã rút phát thanh trưởng đao ở sau lưng ra. Thanh đao này trông rất kỳ lạ, không giống như những đao thường chút nào. Chuyên đao dài một cách đặc biệt, mũi đao hơi cong lại, lại hơi vòng, phát ra những tia sáng lấp lé. Đô đạt hai tay nắm chặt chuôi dao, đơ dơ lên khỏi đầu một khoảng trống trước ngực. Trần Lương Sơn thấy chiêu thức của y đặc biệt như vậy rất lấy làm lạ lùng, nghĩ thầm Không biết tên này sử dụng môn công phu gì, phía trước ngực để lộ liễu trước mũi kiếm của ta như vậy, có lẽ y tìm lấy cái chết chứ. Nguyệt Đoàn y liền thét lớn một tiếng, sử dụng chiêu Lưu Vân Xuất Tụ, mũi kiếm đã nhanh nhẹn đâm thẳng vào trước ngực đối phương. Đồng thời Đô Đạt cũng thét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao bổ mạnh xuống. Chỉ nghe thấy xẹt một tiếng, nhanh như điện chớp, kinh lực đao mang theo một luồng kình phong kêu lên vù vù. Trần Lương Sơn từ xưa tới nay chưa bao giờ thấy qua môn đao pháp nào bá đạo như vậy, giật mình kinh hoàng, vội trầm thanh kiếm xuống, nhảy lùi về phía sau, tranh né thoát khỏi thế đao hung hiểm đó của đối phương. Trong lúc y chưa hoàn hồn, đô đặt đã hét lớn một tiếng như trời lòng đất lở. Thanh trường đao của y lại bị phạt ngang tới một thế như vũ báo. Kinh lực còn mạnh mẽ hơn đao trước gấp bội. Trần Lương Sơn chưa kịp biến chiêu chống đỡ. Vội lăn ra phía xa hơn trường, thoát khỏi thế đao hiểm độc của đối phương trong găng thức. Nhưng liền đó, đô đặt lại lớn bước tiến lên. Sau một tiếng gầm kinh thiên đồng địa, y lại bổ luôn đao thứ ba. Thế đao này từ trên phạt xuống. Kinh phong rít lên như xé vài, trong lúc Trần Lương Sơn đang còn nằm ở dưới đất, trước khi bò dậy, y cảm thấy hồn phi phách tán, chưa biết chống đỡ ra sao. Thì bỗng nghe thấy bên tai có tiếng người khẽ nói, điểm vào khí huyết của y, cả hai cùng chết. Trần Lương Sơn vừa nghe rất mới chợt tỉnh ngộ, vì lúc này lấy kiếm của y đang hướng lên trên, mà đô đặt lại cúi chặt người xuống, nên khí hải huyệt đều lộ trước đầu mũi kiếm ít chỉ cần đưa ra một thế là sẽ đâm huyệt đạo của đối phương trúng tức thì. Trần Lương Sơn sử dụng thế này dù có địa bị đối phương chém chết tại chỗ thì đô đạt cũng không sao tránh khỏi bị tử thương. Nếu đô đạt không muốn bị giết chết thì cần nhảy lui về phía sau né tránh thì hai bên đều bình an vô sự. Đô đạt lúc ấy đang chiếm lợi thế thì khi nào ít lại chịu để bị gừng hy sinh cùng với đối phương. Cho nên thức điểm vào khí hải huyệt của đối phương là tuyệt chiêu duy nhất để cứu mạng Trần Lương Sơn. Trần Lương Sơn không kịp suy nghĩ, chỉ nghe tiếng vèo một cái đã đâm thẳng kiếm lên, vừa đúng lúc trường đao của Đô Đạt chém xuống, y bỗng thấy mũi kiếm xuyên qua màn đao, nhằm thẳng ngực mình đâm tới, liền hoảng sợ thất thanh, kêu ối trả một tiếng, rồi vội nhảy về phía sau tánh né, mình mầy toát mồ hôi lạnh ra. Đấu pháp cả hai cùng chết này khiến quần hào ở dưới đài đều kinh hãi đến ngẩn người ra. Kịp đến khi thấy Đô Đạt nhảy lùi về phía sau, mọi người mất thở hắt ra. Rồi cùng reo hò của võ Trần Lương Sơn ẩm ý Trần Lương Sơn tung mình đứng dậy Trong lòng rất làm kỳ lạ nghĩ bụng Không biết vừa rồi ai đã lên tiếng chỉ điểm chiêu thức độc đạo ấy để cứu mặt ta như vậy Ý vội đưa mắt nhìn xuống bên dưới Nhưng tuyệt nhiên không phát giác được Nhân vật nào khả nghi Ba chiêu thức đôi bên vừa thi thố Trần Lương Sơn đều lâm vào Cục diện hung hiểm mà tuyệt nhiên Không có dịp nào phản công lại Quần hùng bên dưới người nào cũng đều cảm thấy không yên Có người còn khép buông tiếng thở dài, chế cười Trần Lương Sơn là kẻ hữu danh vô thực. Sau đến lúc thấy Trần Lương Sơn sử dụng kiếm thức tuyệt kỹ ấy, khiến cho đô đàn chân tay luống cuống, hoàng hốt thối lui. Mắt người nào người ấy mới sáng rực lên, trong lòng lại đã lấy lại được đôi chút tin tưởng và cùng bàn tán với nhau bảo Trần Lương Sơn không hổ thẹn là một kiếm thủ đệ nhất lưu. Bên dưới tên võ sĩ đại thực quốc am hiểu đôi chút tiếng Hán sắc mặt bỗng lộ vẻ nghiêm trọng lẩm bẩm nói: "Lạ thật, lạ thật." Sao vừa rồi lại có sự việc xảy ra kỳ quái đến như vậy? Lúc ấy, trên đài không khí lại trở nên khẩn trương vô cùng. Đô Đạt vẫn dơ thanh trường kiếm lên khỏi đầu, mắt lộ hung quang, chân từ từ di động, chăm chú nhìn Lương Sơn không chớp mắt. Lúc này, Trần Lương Sơn đã thi triển đến chiêu thức thứ hai của tam thập lục thức Hoành Vân Kiếm Pháp là Vân Hồi Tần Lãnh. Trường kiếm đưa vòng ra theo hình cánh cung, chỉ thủ thế chặt chẽ mà không dám phản công. Bỗng nghe thấy đô Đạt quát lớn một tiếng. Lăng không phi thân lên, thanh đao đã nhắm thẳng đầu trần lương sơn mà bổ xuống. Lương sơn vội nghiêng mình né tránh, tay phải nằm tay trái của đô đạt đâm ra một kiếm. Đô đạt đang lơ lửng trên không, thật khó mà né tránh được thế công đó. Nhưng thanh trường đao của y đã nhanh nhẹn thâu lại, rồi phạt ngang một thế như điện chớp Chỉ nghe thấy cả một tiếng, thanh trường kiếm của lương sơn đã bị chém gãy ra làm hai đoạn. Lúc ấy đô đạt lại hung hăng như một con mãnh hổ. Trường đạo là tiếp tục nhằm người Trần Lương Sơn mà phả xuống. Trần Lương Sơn, né tà, tránh hữu, hung hiểm cực độ, chúng anh hùng ở dưới đài thấy vậy đều la lối om sòm, quát bảo tên nọ ngừng tay. Nhưng đồ đạt làm như không nghe thấy gì cả. Kỳ thần y cũng không hiểu quần hùng đang quát tháo cái gì, vẫn tiếp tục bổ ngang quét dọc lia lia. Lúc ấy đao của y đang nhằm ngọc trầm huyệt ở giữa đỉnh đầu của Trần Lương Sơn bổ mạnh xuống. Trần Lương Sơn không sao né tránh kịp, vội giữa thanh kiếm gãy lên mà chống đỡ, lại nghe thấy cả một tiếng nữa, thanh kiếm lại bị chém gãy, lần này chỉ còn thừa lại cách chuôi Đô Đạt cất tiếng cười khanh khách rất quái dị, bước từng bước một tiến tới gần đối phương. Trần Lương Sơn trong lòng kinh hái, thầm thối lui dần tới mép lôi đài. Vào thời Nam Tống, nhân vật võ lâm khi thử thách võ công, thì dù có chết cũng không bỏ chạy. Nếu lúc này Lương Sơn nhảy xuống dưới đài, tất nhiên được bảo tồn tính mạng nhưng sẽ không tránh khỏi được sự nhục nhã ê chề còn hơn là bị giết chết ngay tại chỗ. Trần Lương Sơn là nhân vật thuộc hành Sơn phái trong giới hiệp nghĩa đạo, thì đời nào là chịu làm ô nhục đến thanh danh của Hoàng Sơn phái được. Lúc này người khó xử nhất là Lý Toàn, vì sở dĩ quần hùng tới đây lần để trợ giúp ông ta, nay thấy Trần Lương Sơn sắp sửa bị giết tới nơi mà không ra tay can thiệp thì làm sao yên tâm cho được. Nhưng tiếc thay quy lệ về giao đấu của Võ Lâm Trung Nguyên Lại không cho phép người nào được lên thay thế Tuy lòng ông ta sốt ruột Không sao nghĩ ra cách giải quyết nào cho ổn thỏa đang lúc vô kế khả thi Thì bỗng thấy bên tai có tiếng người khẽ nói Lý Đại Quan Nhân Xin hãy mau giao ước với Đô Đạt nhưng nội trong 10 chiều mà y không đã thương được Trần Lương Sơn Thì coi như là hòa Lý Toàn nghe nói vội đưa mắt ra nhìn bốn phía Nhưng không biết được người nào vừa lên tiếng nói với mình Ông ta biết ngay, có lẽ có một vị cao nhân nào đã dùng truyền âm nhập mật chỉ điểm, liền nghĩ thầm. Cứ xem tình hình trước mặt, làm sao Trần Lương Sơn có thể chống đỡ nổi mười chiêu. Nhưng trừ cách này ra, ông ta không còn biện pháp nào hoàn hảo hơn nữa. Lý Toàn liền chắp tay cao dòng nói, Trên đại hãy ngừng tay, tại hạ có điều muốn nói. Những lời nói này, Lý Toàn đã vận dụng nội lực, nên ai nấy đều đang nghe thấy rất rõ ràng. Đốt đặt tuy thấy Lý Toàn đưa tay lên ra hiệu, Nhưng y không nghe hiểu được đối phương muốn nói gì. Lúc ấy, khuất vĩ hồ liền cười hắc hắc nói. Lý đại quan nhân muốn nói gì vậy? Có phải là lời tối trăn cho vị bằng hữu kia đó không? Lý Toàn hừ nhạt một tiếng đáp. Võ lâm giảo nghiệm võ công. Có chết không lấy gì làm hối tiếc thì việc gì mà phải tối trăn. Khuất vĩ hồ cười khẩy nói. Nếu vậy thì đại quan nhân còn muốn nói gì nữa? Lý Toàn nói. Trung nguyên võ lâm khi so sánh võ công lấy sự công bình làm chuẩn đích. Đô Đạt sử dụng bảo đao chém đứt binh khí của lần Trần Lương Sơn khiến cho đối thủ chỉ còn hai bàn tay thịt để chống đỡ. Như vậy đã không còn đúng với ý nghĩa của một cuộc giao đấu. Có thắng cũng không phải là hảo hán. Khuất Vĩ Hồ nói Vậy theo ý huynh thì nên làm thế nào? Theo ý kiến của mố hãy lấy 10 chiêu làm giới hạn. Nếu nổi trong 10 chiêu đó bảo đao của Đô Đạt không đả thương đổi Trần Lương Sơn thì coi như trận đấu bất phân thắng bại. Khuất Vĩ Hồ suy tính Tên Trần Lương Sơn ngày nay. Lúc kiếm còn trong tay mà không còn chống, đổ, chống đỡ nổi tới 10 chiêu. huống hồ trong tay không có một tắc sắt như vậy. Quá lắm, cũng chỉ cầm cự nổi 3 chiêu là cùng. Thôi, ta cứ rộng rãi chấp nhận điều kiện này. Để y có chết cũng không còn oán dần gì nữa. Nghĩ vậy, liền cười hát hả nói. Tưởng gì chứ điều ấy thì mỗ cũng không hẹp hòi với bằng hữu làm chi. Y liền hướng lên trên đài nói xì sổ một hồi. Đô đạt gật đầu liên lịa rồi đưa tay ra chỉ trần lương sơn. Y muốn đối phương hãy chuẩn bị Trần Lương Sơn không hiểu tại sao Lý Toàn lại bốc bày đặt điều kiện đấu trong 10 chiêu đó. Mắt đã thấy đô đạt rơi cao thanh đao lên khỏi đầu. Y bỗng gầm lên một tiếng. Thanh đao đã mang theo một luồng kình phong như bão táp mà bổ mạnh xuống. Trong vòng năm thước đều bị kình phong của Y bao trùm. Lương Sơn gợt mình kinh hãi. Đang định nhảy sang bên trái tránh né. Bỗng nghe văng vẳng bên tai có tiếng người nói. Bạch viên xuất động. Hứu trưởng tấn công nách bên phải của Y. Trần Lương Sơn Vừa nghe dứt mới trở tình ngộ, vì lúc ấy hai tay của đồ Đạt đang nắm thanh đao dơ lên cao, định bổ xuống. Nếu như mình nhảy sang bên trái, thì tất nhiên trường đao của y sẽ chém theo về phía đó, mình sẽ không sao tránh kịp. Còn nếu mình nhảy lùi về phía sau, thì trường đao của đối phương chỉ cần bổ bồi theo một thế đỉnh đầu, thì đỉnh đầu của mình sẽ nằm trong đao quang của y ngay. Chỉ có cách lấy câu làm thổ tự cứu lấy mình mới là thượng sách. Lúc ấy, thanh đao của đối phương đang tít ở lên trên cao bổ xuống, cho nên Nách đã để lộ sơ hở, nhưng nếu dùng thế Bạch Viên xuất động lướt tới gần tấn công, thì trường đao của y sẽ mất hết tác dụng. Hư trường tấn công vào nách phải của y, tất nhiên y chỉ còn cách lùi về phía sau. nghĩ tới đây, tinh thần liền phấn chấn, Lương Sơn hét lên một tiếng, xông pha phía trước mặt, không người uốn lưng, dương năm ngón tay ra nhẹ nhẹn, nhanh nhẹn nhẹ chụp thẳng vào nách bên phải của đối phương tức thì Đô Đạt không ngờ Trần Lương Sơn không thoái mà lại tiến Xong tới điểm vào huyệt đạo ở nách mình như vậy Kinh ngạc vô cùng Nhưng không sao thâu đa lại kịp Y vội lách sang bên trái nét tránh tức thì Chỉ nghe tiếng xoẹt một tiếng Một khoảng áo rất ngực y đã bị hữu trưởng của Trần Lương Sơn chộp trúng Rách toan ra một lỗ lớn Chiêu thức mạo hiểm tấn công này ngoài dự liệu của mọi người Đến khi quần hùng thấy Đô Đạt không sao thâu thế lại kịp Rồi áo bị trộm rách một lỗ lớn Đều ra vò cổ vũ in ỏi Tên võ sĩ đại thực quốc Biết đôi chút tiếng Hán Sắc mặt bông nghiêm họng trọng hẳn nếu mày lại suy nghĩ Cả tên khuất vĩ hồ cũng lấy làm ngạc nhiên Vì chiêu thức mạo hiểm của đối phương vừa rồi Về võ công cùng hòa hầu Thì không có gì đáng nói Nhưng điều quan trọng là ở sự trấn tính Và ứng biến mau lệ Ngộ hiểm không hề dối trí Cứ xem tình thế của Trần Lương Sơn hồi nãy Trường Kiếm bị chặt gãy làm hai lần Và lúc ấy, trông y đã có vẻ thất sắc, chân tay lướng cuống Mà tại sao lúc này bỗng dưng lại trấn tĩnh một cách bất ngờ như vậy? Lúc ấy, mọi người đang nghe thấy Lý Toàn ở dưới đài lớn tiếng đếm. Chiều thứ nhất. Tiếp theo đó, liền có những tiếng ồn ào bàn tán của quần hùng, và mọi người đều hô lớn. Chiều thứ nhất, Trần Lương Sơn Thắng. Lý Long, Lý hộ cùng những thiếu điên hậu bối đều ồn ào bàn luận, phân tích những thế thức của đôi bên vừa sử dụng. Chỉ có tổn trung là vẫn đứng yên, chăm chú quan sát trận chiến, không hề góp ý kiến gì cả. Lý Long thấy chàng hình như tới đây để mong được mở rộng tầm kiến thức, liền quay sang giảng giải cặn kẽ những chiêu thức mà đôi bên vừa mới sử dụng. Y lại còn thêm mắm thêm muối để tỏ ra mình cũng là một tay võ học đại gia. Ý nói, bất cứ trong trận đấu nào, việc đầu tiên là ta phải luyện tập được cái tức, cái đức tính trấn tính lúc lâm nguy không loạn. Đó là điểm cốt yếu nhất của võ công đấy vừa rồi nhân huynh có thấy không? vì bằng hữu phải hoành sơn kia nếu như không thâu đáo được bí quyết đó thì sớm đã bị bại bởi chưa vừa rồi. phải chúng tôi về các môn bắt quái kiếm, bắt quái quyền, bắt quái côn cũng đều là dựa theo phương thức tĩnh chế động cả. lát nữa đây, thế nào nhân huynh cũng sẽ có dịp được thưởng thức những môn võ công độc đáo ấy. liễu tồn trung nghiêm nghị đáp, xin kính cần lính giáo. bọn thiếu niên trẻ tuổi đứng cạnh đó thấy tồn trung lưng hùm tai vượn mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú. Anh nói lại khiêm nhường, nhò nhã, trong lòng đều nghĩ thầm. Tại sao cái bang lại phải một tay mơ tới đây như thế này? Trong bề ngoài thì tướng mạo đường đường, nhưng thật sự lại chẳng có chút tài cán gì như vậy. Lúc ấy, tiếng ồn ào ở dưới đài đã thấy dịu dần. Trên đài, đồ đạt sắc mặt dần dưới cực độ, mắt tia ra những ánh hung quang. Lần này, y không dơ cao trường đao lên khỏi đầu như trước, mà chỉ vận chuyển đúng tầm ngang ngực, chuyên đợi chờ tấn công vào những chỗ sơ hở của đối phương. Trần Lương Sơn vừa rồi nhờ người chỉ điểm dùng chiêu bạch viên xuất động thắng được thế đầu, nhưng nay y bỗng thấy đối phương thay đổi cách tấn công cho nên chiêu thức đó không còn hiệu quả nữa. Lúc này y thấy đô đạt đào pháp đâm múa lên như mưa xà bão thấp phủ chặt chẽ khắp các bộ vị mình khiến mình không còn cơ hội nào thừa cố phản công. Trong lúc y đang bối rối thì bên tai bỗng tiếp theo có tiếng cười nói Địch không động, ta không động phải đợi chờ tới lúc thuận tiện phát chiêu ra ra sau mà tới trước Đao thức của đối phương tất nhiên sẽ tấn công bằng hữu vào ngang lưng Phải cẩn thận đề phòng đó Y vừa nghe dứt đã thấy đao phong của đồ đạt quét tới nơi Đang định nhảy sang bên phải tránh né Thì Tài đã nghe thấy người nọ nói Hơi lùi về phía sau Rồi đột nhiên tiến lên phản công ngay thế Nhị Long Đoạt Châu Trần Lương Sơn không kịp suy nghĩ gì nữa Vội lùi về phía sau một bước Rồi lại đột nhiên tiến lên Dương hai ngón tay trò vào giữa Đâm thẳng vào hai mắt đồ đạt Đỗ Đạt giật mình thất kinh, vội ngửa người, nhảy lùi về phía sau tránh né. Tránh né, tai của Trần Lương Sơn vẫn nghe thấy âm thanh của người nọ không ngừng. Khôi tinh tích đầu. Trần Lương Sơn đã nhanh nhẹn như điện chấp, lướt sát tới gần đối phương, liên hoàn đá luôn hai đá. Đỗ Đạt lại kinh hoàng lui về phía sau tránh né. Người nọ nói tiếp. Bước đến tốn vị, tấn công huyền xu huyệt, khôn vị điểm thiên cơ huyệt, cấn vị điểm trương môn huyệt, chấn vị điểm lưu tuyết huyệt, can vị điểm thiên đình huyệt cầm vị điểm sông Quan Huyệt. Trần Lương Sơn vừa nghe dứt, thuận tay dùng Luân Tam Thập Thức Hoành Vân Kiếm Pháp hóa thành trường chỉ tấn công liên liệp, khiến Đô đàn cứ thối lui về phía sau liên tiếp, không còn cơ hội nào phản công. Những thế tấn công như vũ bão của Trần Lương Sơn ảo diệu vô cùng, khiến cho quần hùng ở dưới đều mãn nhãn, vỗ tay reo hò ầm ĩ, khen hay luôn mồm. Bọn thiếu niên thì cao hứng đến nỗi khoa chân múa tay, rồi cùng la lối om sòm. Đủ 10 chiếc rồi, đủ 10 chiếc rồi, tên tiểu tử Đại Thực Quốc kia máu cút xuống dưới đài ngay đi, còn chân chơi gì nữa, hãy xéo ngay về Đại Thực Quốc đi. Trong khi mọi người ồn ào bàn tán, thì bỗng nghe thấy tên võ sĩ Đại Thực Quốc biết đôi chút tiếng Hán cười nhạt luôn mồm. Nhìn sang một cái đại thủ về phía đông lớn tiếng quát. Bằng hữu kia, móc xuống đây. Tiếng quát tháo của y như tiếng sấm đồng khiến cho quần hùng đều bị đinh tài nhức ốc, cùng giật mình kinh hãi đến thất sắc. Thì ra vừa rồi tên võ sĩ Đại Thực Quốc này đã vận dụng nội công thường thừa mà phát âm, cho nên mọi người mới cảm thấy chấn động như vậy. Quân hùng vội đưa mắt nhìn về phía đó, thì thấy ở trên một nhánh cây đại thọ có một lão già ăn mày dơ giấy, đang say ngủ khò khò, trên lưng có để một cái đà cầu bồng. Lý Toàn chăm chú nhìn kỹ, bỗng mừng rỡ như điên như khùng, lớn tiếng kêu la. Hoàng Diện phong cái, ồ, hoàng Diện phong cái, lão khất đã ra lâm. Vừa nói ông ta vừa đưa tay ra chỉ vào đám quần hùng Mọi người đưa mắt nhìn đều lấy làm ngạc nhiên vô cùng Vì thấy người mà ông ta chỉ lại chính là liễu tổn trung Mọi người đều nghĩ thầm vị hoàng diện phong cái này đùa dai thật Trong bức thư của Lữ Di hạo gửi cho Lý Toàn Chỉ có lời hỏi vẫn an sức khỏe thôi Tuyệt nhiên không có nói gì tới việc gửi người tới trợ giúp Hiện nhiên tiểu tử này chỉ là một tên đưa thư của Lý Di hạo mà thôi Thì làm sao có thể chỉ điểm chiêu thức cho Trần Lương Sơn được Tổn trung vừa nhận ra người nọ chính là Lão Sư Ca trong lòng mừng rỡ vô cùng đang định lớn tiếng kêu gọi thì Hoàng Diện Phong Cái đã dùng truyền âm nhập mật nói Tiểu sư đệ, nơi đây không phải là chỗ để cho chúng ta nói chuyện đâu Lớp Tổn trung nghe nói vội im miệng ngay Lý Toàn đã hớn hở tiến lại nói Không biết Lão tuyển bối đã ra lầm xin thứ lỗi cho tài hạ đã thất nghi Chúng anh hùng cũng đều kéo tới nơi bày tỏ sự hâm mộ Lúc ấy Đô Ha đưa mắt nhìn về phía tay Hoàng Diện Phong Cái. Đã chỉ thấy người nọ là một chàng thiếu niên anh Tuấn Nhưng trông không có vẻ gì lợi hại kinh người Y liền lộ về hoài nghi nghĩ thầm Tên tiểu tử ít tuổi như vậy Thì phòng được bao nhiêu hỏa hầu? Y liền đưa tay ra chỉ vào mặt tổn trung Lớn tiếng quát hỏi Có phải chính người đã chỉ cho tên nọ triêu thức Để đánh sư đề của ta đó không Tồn trung thản nhiên hỏi lại Ai bảo ta chỉ cho y triêu thức Người có nghe thấy không Đô ha lại lớn tiếng nói Đó là lão già kia vừa mới nói Nếu không phải ngươi thì là lão ấy Nào lên đây hãy thượng đại đánh nhau với ta Lý Toàn đưa mắt nhìn Đô Ha Thấy mắt y tia ra những tia sáng lấp lánh thân hình rắn chắc đồ sổ Trông như một cái tháp sắt Vừa rồi ông ta đã được chứng kiến công phu Của tên Đô Đạt Nếu có thực mà nói thì chúng anh hùng có mặt nơi đây Quả thật không có ai là đối thủ Nếu không nhờ được hoàng diện phong cái Ở trên cây chỉ điểm Thì Trần Lương Sơn sớm đã bị bại từ lâu rồi Còn tên cái bang đưa thư Tuy tướng Mạo trông rất đường đường, Nguyên thần nội liễm là một người có căn cơ, Rất tốt để tập luyện võ nghệ. Nhưng bất quá chỉ lại là một tên hậu bối, Tên tuổi chưa được nghe ai nhắc nhở tới bao giờ, Thì làm sao là tay đối thủ của Đô ha? Nhưng nếu có để cho y bị táng mạng dưới tay đối phương một cách dễ dàng, Thì cái bang có phải sẽ mất hết sĩ diện không? Nghĩ tới đây, ông ta liền quay sang Đô chắp tay nói, Tại hạ xin lính giáo các hạ vài triệu có được chăng? Đô Hà ngờ ngắt quay sang hỏi Khuất Vĩ Hồ Y bảo Tài Hạ lánh chéo các hạ vài chiêu là gì Khuất Vĩ Hồ lưu lo giải thích một hồi Đô Hà mới cất tiếng cười khanh khách nói Ha <cười> ha, được lắm, được lắm Ai đánh nhau với mốt cũng được hết Hoàng diện Phong Cái vốn định lên tiếng ngăn lý toàn Nhưng thấy rớt trốn đông đảo quần hùng như vậy Chỉ làm sợ Y làm mất mặt Hơn nữa, ông ta lại là chủ nhân nơi đây Cho nên Lão Khất Cái không nên nói tiếng Nói một tiếng nào nữa Đô Hà liền túc mình nhảy lên trên lôi đài luôn. Lý Toàn cũng vội nhảy lên theo. Đô Hà ngạo nghễ chỉ vào Lý Toàn nói. Tiến lên đánh đi. Lý Toàn liền trầm mình lấy tấn, hứu trường để trất ngực, tài trường dơ lên khỏi đầu, sửa soạn tấn công. Lý Toàn suốt một vùng hán dương này, danh tiếng lừng lẫy, chỉ vì ông ta giao du rất rộng rãi. Hai là đắt luyện thành công bộ phò bắt quái du thân trường, đã đánh bại không biết bao nhiêu hào hán thuộc dưới hắc đạo. Lúc ấy ông ta thấy Đô ha vẫn ngạo nghế Không có vẻ gì là bảo thủ Để đợi chờ tấn công của mình Thế công của mình cả Trong lòng liền cả giận Nhưng mình với thân phận là chủ nhân Cho nên không tiện phát tác Liền gường cười nói Đô ha Đại Hiệp mời Đại Hiệp chuẩn bị Đô ha thản nhiên đáp Bằng hiểu còn phải mời mọc gì nữa Cứ việc ra trưởng một động thủ đi Lý Toàn thấy Đô Hà coi thường mình như vậy Tức giận đến cực điểm Miệng liền thét lên một tiếng Thất lễ Trần đã nhanh nhẹn lướt tới một bước Tà Trường cũng nhanh nhạy vỗ tới một lúc. Chiêu thức này quả thật lợi hại, đã được thiên hạ ban tặng cho câu ca như sau: Tà Trường tựa Thái Sơn, hữu trường như sóng cồn, kẻ địch khi lâm trận, tưởng nhập quỷ môn quan. Đã rõ thế không phải là tầm thường, chiêu thức này ở trong bắt quái trường có tên là Thái Sơn Đào, ý muốn nói là dù có lớn vững chãi như núi Thái Sơn, bị trúng phải chiêu này cũng phải té ngã. Khi ấy, Lý Toàn đã tiến sát tới cảnh đối phương, Trường phong đẩy một lúc rồn rập Thanh thế cực kỳ dũng mãnh. Ông ta nghĩ Mỹ đã không tránh không né Đó là tưởng Mỹ đã phách lối không thèm tránh né Có bị xuống dưới cói ông cũng đừng nên oán trách mố Nhưng ông ta chỉ nghe thấy lốp bốp mấy tiếng Tùy hai vai của Đô Ha Bị lý toàn quét trúng Nhưng thân hình của ị vẫn bất động Không hề hấn chút nào Mà chỉ hơi ngửa về phía sau né tránh Sông trường của Đô Ha bỗng lật ngửa tay Năm ngón móc câu chụp thẳng ra tiếp theo đó y gầm lên một tiếng như trời lộng đất lở nhấc bổng lý toàn lên khỏi đầu quăng mạnh lý toàn xuống dưới đài thiên ném này của y mạnh mẽ đến nỗi quần hùng ở dưới đài đều kinh hoàng lên thất và kêu la thất thanh nhưng không một ai kịp ra tay cứu giúp mắt thấy lý toàn sắp bị tan xương nát thịt tới nơi đang lúc ấy bỗng thấy một cây trúc trường vượt khỏi đầu mọi người như một con linh xả nhanh nhẹn lướt tới đỡ đúng ngang lưng của lý toàn sức ném của đối phương liền bị hóa giải Và ông ta từ từ rơi xuống đất Không hề bị thương tổn chút nào Sự việc chuyển biến Một cách đột ngột như vậy Khiến quần hùng đều lớn tiếng hoan hô vang dậy Một bổng này kinh đạo Thời gian rất chuẩn đích Không hề sai lệch mảy may Hơn nữa nếu kinh lực không vận đủ sức Thì không sao hóa giải được thế ném ác liệt ấy của kẻ địch Nhưng còn nếu vận kinh lực quá dồi dào Cây trưởng chỉ đi hơi chừng nửa phân Thì lý toàn ắt sẽ bị cây trưởng Xuyên qua người chết một cách rất thảm khốc Lúc ấy, người kinh hoàng nhất là Doha, vì cái ném ấy của y sức lực có tới nghìn cân, thì một cây trúc trưởng như vậy làm sao có thể chống đỡ nổi. Lạ hơn nữa, khi Lý Toàn từ từ rơi xuống đất, dường như cây trúc trưởng còn tỏa ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ, đỡ người ông ta từ từ hạ xuống đất. Tại sao lại có một môn công phu kỳ lạ đến như thế, khiến cho Doha không sao vỡ lẽ được. Thì ra thế trượng vừa rồi của Hoàng Diện Phong Cái là do ông ta vận dụng chấn thiên tâm pháp của Phật môn. Mà khi ông ta bắt cá ở Lạp Tát đã không dùng lưới hoặc câu, lưới câu. Chỉ khẽ vỗ trên mặt nước một cái, cá liền bị thu hút lên khỏi mặt nước, rơi ngay vào tay ông ta. Không hề bị thương tổn chút nào. Đó là do ông ta đã dùng môn tâm pháp độc đáo này của cửa Phật. Cho nên khi tin này đồn tới Tây Vực hòa thần giáo chủ cũng phải khâm phục. Nhận thấy Hoàng Diện Phong Cái có thể cầm cự được với mình tới 500 triệu. Cho nên sau khi ngũ hành đội bị ông ta đánh bại trở về Tây Vực, liền cúi đầu chịu tội trước giáo chủ. Ha mật kim, ô lỗ mộc, tháp lý thủy, chuẩn Cát hỏa và sơn lạc thổ liền thương lượng với nhau. Bày đặt ra điều nói dối. Sở dĩ bị thất bại là vì hoàng diện phong cái ra, lại còn những nhân vật cao thủ trung nguyên khác đã ra tay nhảy vào hỗn chiến, cho nên bọn đi mới đương cự không nổi. Nhưng lúc ấy giáo chủ nghe nói có hoàng diện phong cái giá Lâm. Bỗng biến sắc mặt quát mắng Sao bọn người dám đặt điều nói dối bồn tòa Nếu tại đó mà có mặt hoàng duyên phong cái Thì làm gì cần phải ai giúp sức Mà các ngươi dám nói là hỗn chết Cả năm tên nọ Bị giáo chủ quát mắng như vậy Lên cuối gầm mặt xuống đất Không nói năng gì nữa Hòa thần giáo chủ lại nói tiếp Các người bị đánh bại bởi tay trung nguyên Hoàng diện phong cái Thì không phải là chuyện mất mặt gì Bồn tọa không trách cứ làm gì Hà tất các ngươi phải bày đặt chuyện nói láo như vậy Hà mật kim liền run dòng đáp. Vì thuộc hạ được có nghe giáo chủ nói qua Là trung nguyên hoàng diện phong cái cực kỳ lợi hại Ngoài giáo chủ đích tay ân chứng ra Thì bọn thuộc hạ không một ai địch nổi Nhưng lúc ấy thuộc hạ trong lòng không phục Đã không coi lời giáo huấn của giáo chủ làm trọng Cho nên bị thất bại Sợ rằng giáo chủ tách cứ mới biệt đặt câu chuyện như vậy Hòa thần giáo chủ ngẩng đầu suy nghĩ một hồi thở dài nói Các người có biết tại sao bồn tọa lại muốn lấy được viên mặc ngọc ở kim phật giáp không? bọn Ha Mật Kim đưa mắt nhìn nhau, không ai đoán được tại sao giáo chủ lại chịu đổi một hộp ngọc giá trị liên thành để chỉ lấy một khối mặt ngọc như vậy. Bỗng nghe thấy giáo chủ nói tiếp, bổn tọa sai các ngươi đem cô lâu tắc vật thiếp đến Kim Phật Giáp lấy khối mạc ngọc đấy là để đề phòng một chuyện sau này. Hà Mật Kim cao mày hỏi là để đề phòng ư? Giáo chủ đáp việc mà bổn tọa đề phòng đó là mấy lão già ở Trung Nguyên hiện vẫn mai danh ẩn tích chưa chịu xuất thế. Bọn Hà Mật Kim nghe nói đều ngơ ngắt không hiểu dụng ý của giáo chủ thế nào. Đồng Thanh hỏi. Bọn tôi khả ngu dốt không hiểu thanh ý của giáo chủ ra sao? Giáo chủ nói. Các người lúc này bất tất phải biết chuyện ấy sớm làm chi. Đợi tới đây, bồn tọa đích thân đi thâu hồi viếng mặt ngọc ấy về. Bồn tọa sẽ giải thích cho các người biết sao. Nhưng từ nay trở đi, các người chắc coi thường nhân vật Trung Nguyên như trước. Lão Hoàng Diện phong cai đó, các người đã được lãnh giáo qua rồi. Còn những cao thủ ngang tài với y ở Trung Nguyên Cũng không phải là ít Câu chuyện hòa thần giáo chủ bàn bạc Cùng 5 vị chư lão trưởng ngũ hành đội Chúng ta hãy tạo gác sang một bên Hay nói lúc này Hoàng Diện Phong Cái vận dụng Trấn Thiên Tâm Pháp vào cách đà cầu bổng Cứu được Lý Toàn khỏi cái chết Khiến Đô Ha kinh hái cực độ Y đưa mắt nhìn Thấy cây trúc trưởng đó là do Hoàng Diện Phong Cái phóng ra Trong lòng không phục giận dữ quát Lão ăn mày kìa, có giỏi mau lên đây đánh nhau với ta Tiếng dần giữa quát tháo này của y Thanh âm làm rung động cả sơn cốc Đủ thấy công lực của y thâm hậu biết bao Chúng anh hùng ở hiện đại tự Đều biết không phải là đối thủ của y Đều đưa mắt nhìn Hoàng Diện Phong Cái Hy vọng ông ta sẽ đích thân thượng đài Mới mong đánh bài được tên nọ Chỉ thấy Hoàng Diện Phong Cái Cô nhướng đôi mắt buồn ngủ lên Rồi cười hi hi nói Lão khất cái, tuổi tác quá già nữa Nếu người còn đánh bài được mộ Thì cũng không phải là anh hùng gì để mỗ đề, đề cử vị tiểu huynh đệ kia lên giúp vui một phen. Dứt lời, ông ta đưa tay chỉ về phía liễu tổn trung. Đô ha hung hăng nói: tên nào lên cũng được tất, chỉ cần lão già ăn mày ngươi đã không dám minh bạch đánh nhau với ta, thì cấm ngươi không được lén lén lút lút giúp ngầm ở trong bóng tối đó. Hoàng Diện phong cái cười hí hí nói: được lắm, lão Nhi mỗ xin đồng ý. Vị tiểu huynh đệ kia lên đấu với ngươi, lão Nhi hứa sẽ không giúp ngầm đi đâu mà ngươi sợ. Đô ha hỏi lại: người nói thật có phải không? Hoàng Diện Phong Cái nói, lão nhị nói một là một, hàng thực bao giờ cũng bán đúng giá, nhưng ngươi phải cẩn thận mới được đó, vị tiểu huynh đệ đây không phải là tay vừa đâu, nên lão nhị mỗ cũng phải cũng phải kiêng rè đôi ba phần. Đô ha ngạo nghĩ, vất tất phải nói nhiều, cứ việc lên đây rồi sẽ biết ngay. Hoàng Diện Phong Cái liền quay người về phía liễu tổn trung. Vị tiểu huynh đệ kia mau lên đài thay mỗ, giáo huấn cho tên này một phen đi. Quân Hùng lúc đầu thấy Hoàng Diện Phong cái thái độ rất díu cẩn, chỉ tưởng ông ta nói đùa chơi thôi. Nhưng đến khi ông ta thực sự bảo Liễu tổn Trung lên đấu với Đô Hà, liền sôi nổi bàn tán với nhau. Có người lớn tiếng nói: Lão tuyển bối tại sao lại quyết định như vậy? Như thế có phải là đưa vị nhân huynh đây vào chỗ chết hay không? Hoàng Diện Phong cái cười hi hi nói: Đừng ngại, đừng ngại. Nếu ý có chết thì lão nhi sẽ đền mạng ngay. Tiểu huynh đệ kia, sao không lên ngay đi? Còn chân chờ gì nữa? Quận hùng có nhiều người hiểu biết hơn Vì vừa rồi thấy Trần Lương Sơn Ở trong tình xế thế sắp bị đánh bại Mà khi được Hoàng Diện Phong Cái chỉ điểm Với hai bàn tay không Đã thắng được đô đạt một chiêu nửa thức Lý đại quan nhân sau khi bị quăng xuống dưới đài Sắp bị vỡ toang đầu óc ra đến nơi Mà chỉ một bổng của Hoàng Diện Phong Cái Cũng hóa hiểm thành an Họ đều nghĩ thầm Nếu tiểu tử này có lên đài Cũng không lấy gì làm e ngại Ngay vậy họ mới không lên tiếng ngăn trở nữa Liễu tổn trung biết vị lão ca này Vốn rất thích du hí nhân gian Nay ông ta đã đề cử mình lên đài như vậy Chắc chàng cũng không dám trái lệnh Liền nhốn mình nhảy lên đài tức thì Đang lúc ấy Khuất Vĩ Hồ ở bên dưới bỗng dơ tay lên nói Khoan đã Hoàng Diện Phong cái hỏi Người bảo khoan cái gì vậy Trần Chiến giải quyết càng chậm lại càng hay chứ sao Khuất Vĩ Hồ nói Dĩ nhiên là vậy, nhưng khi đã ra tay đấu Thì phải mời lão khất cái tạm lánh mặt đi nơi khác mới được Khuất Vĩ Hồ đột ngột đưa ra ý kiến quái ác này Khiến chúng anh hùng đều kêu khổ thầm buồn miệng nói Hỏng bết, con hồ ly tinh này lợi hại thật Bỗng nghe thấy Hoàng Duyện Phong Cái Cửa hí hí nói Tưởng gì hóa ra là thế Chính lão Nhi đây cũng đang muốn đi tìm một nơi nào yên ổn Để đánh một giấc ngủ đây Người nói như vậy thật là hợp lý với bố Ông ta quay lại nói với Liễu Tổn Trung Tiểu huynh đệ cứ yên trí dạy dỗ tên đại thực quốc ấy cho thật chú đạo Lão nhị mộ vào trong đại sảnh ngủ đây Lý quan nhận hãy mau mau vào chuẩn bị sẵn tiệc rượu để đợi khoản đãi sự chiến thắng của vị tiểu huynh đệ của mộ Hoàng diện phong cái nói rồi liền xách cây đà cầu bồng chậm rãi quay bước trở vào trong trang Lý Toàn vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã bị đô ha ném xuống dưới đài cho nên ông ta rất lấy làm hồ thẹn chỉ muốn sớm rời khỏi nơi đó này nhân cơ hội phong cái trở về trang. Ông ta liền vội vã tiến lên, đi trước dẫn đường. Lý Toàn vẫn còn lo lắng cho sự an nguy của liễu tổn trung, liền lớn tiếng nói. Lão tiền bố, vì nhân huynh đây thì làm sao đương cự nổi với tên võ sĩ đại thực quốc hung hăng kia. Hoàng Diện Phong Cái bỗng nghiêm sắc mặt nói. Tại sao? Y biết, ngươi biết y không đương cự nổi. Lão nhí đã nói rồi, chẳng nhẽ lại gạt ngươi Ngươi chỉ cần bảo, sai bảo bọn đầu bếp, mau bày rượu ngon thịt béo ra sẵn đi là vừa. Khuất Vĩ Hồ sau khi thấy Lý Toàn và Hoàng Diện Phong Cái cùng đi vào trong trang, liền cười nhạt một tiếng, cao giọng nói với Đô Hà. Không cần phải e dè nhưng nhận gì cả, cứ việc thiên y đi, càng sớm càng hay. Đô Hà cười khanh khách nói, "Mỗ biết rồi, mỗ biết rồi, chỉ với một trường này đánh y làm sao sống sót nổi. Dứt lời y liền dơ tay ra, vỗ luôn vào một thân cây rất lớn gần đó một trường. Chỉ nghe thấy những tiếng lắc cắt nổi lên, thân cây ấy liền bị trường phong của y chặt gãy ra làm đôi. Chúng anh hùng ở dưới đài thấy thế đều nhìn nhau, thè lưỡi, xanh mặt, cùng lo âu cho liễu tổn trung đến độ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Có người yêu bóng vía thì miệng còn niệm A-di-đà Phật. Lý hổ khẽ kéo tay áo Lý Long nói, đúng là Hoàng Diện Phong Cái muốn mượn đau giết người. Lý Long lại hỏi, tại sao ngươi biết? Lý hổ đáp, với thân phần của Hoàng Diện Phong Cái, Lão tuyên bối người ra lệnh cho Lão Nhân Huynh lên đây, lên đài ứng chiến như vậy. Tiểu đệ thiết nghĩ y chỉ là một tên cái bang đưa thư Thì làm sao có thể xứng tay đối thủ Với tên đô ha này Tất nhiên không thể nào tránh khỏi cái chết Xem như vậy đủ thấy Vị nhân huynh ở đây có lẽ đã đắc tội với Hoàng Diện Phong Cái Cho nên mới bị ông ta trừng phạt đó Lý Long lắc đầu nói Chưa chắc đã như vậy Thân phần và vai vế của họ khác nhau Hơn nữa lại vừa mới gặp gỡ tại nơi đây Thì làm gì có thể đắc tội được Lão già Hoàng Diện Phong Cái Vốn đã được mọi người cho cái danh hiệu Là lão già ăn mày Cũng hiển nhiên là lão ta đất nổi cơn khủng điên Cho nên mới hành xử một cách hồ đồ như vậy Chỉ theo sự hướng thú mà làm Chứ không cần biết đến tình lý gì cả Lý Hồ nói Nếu vậy chúng ta nên xông cả lên đài Ồu đà bừa bãi một trận đi Bọn chúng chỉ có bốn tên Lại không phải là ba đầu sáu tay gì Thì chúng ta việc gì phải sợ chúng Lý Long nói Hiền đệ làm như vậy không được Chúng ta là người thuộc giới võ lâm hiệp nghĩa đạo Không thể hà đông hiệp Hà đông hiếp ít người như vậy được Hơn nữa nếu chúng ta hành động như vậy Rủi ra ra biết thế nào người cũng sẽ trách cứ mà xem Lý Hồ nói Vậy chứ chẳng lẽ chúng ta cứ điểm nhân khoanh tay Đứng xem vị nhân huynh ấy dẫn thân vào chỗ chết hay sao Lý Long nói Không thế thì còn biết làm sao hơn Thôi đành phải chờ xem tình hình chuyển biến ra sao rồi Sẽ ứng phó như vậy Hai người liền ngẩn đầu lên trên đài Thì thấy Đô Ha đang ngay ngang đứng giữa đài Miệng lộ nụ cười khinh miệt Lớp tồn trung thì đứng ở mé tây Thái độ cũng rất ngạo nghễ Dường như không coi Đô hà vào đâu Đô hà thấy vậy liền cả giận quát bảo “Đến kìa, sao chưa chịu lên tấn công đi Tôn Trung cười há hà nói Hả, Bất tất phải vội vã như vậy Mỗ hãy hỏi các bằng hữu lý gia này Tới là để ấn chứng võ học hay giao đấu thí mạng Đô Hà đáp Bọn ta đại thực quốc chẳng cần hiểu biết gì Gọi là ấn, ấn chứng cả Khi đất thưởng đại tỷ võ chỉ có một con đường Là không chết Người không chết thì ta vong Nếu người có sợ hãi thì kỳ cần dập đầu xuống đất vái mỗ ba lạy rồi cút xuống đài đi ngay là xong. Liễu Tổn Trung cười khẩy nói Đợi đó rồi sẽ biết ai sẽ là kẻ phải dập đầu vái ba lạy. Nào bằng hữu hãy ra tay đi. Đô Hà ngạc nhiên hỏi Người bảo mẫu tấn công trước ư? Liễu Tổn Trung đáp Dĩ nhiên vì bằng hữu là từ xa đến là khách cho nên mẫu xin nhường cho bằng hữu tấn công trước ba chiều chúng anh hùng ở dưới đài nghe tồn trung nhường cho doha tấn công thức ba chiêu như vậy đều ôn tồn nói, Ủa, băng hữu ngựa, băng hữu người điên rồi sao? Tại sao lại được nhường cho y tấn công ba chiêu như vậy? Có phải vị cái băng băng hữu kia đã chán sống rồi đó không? Lại có giọng của lý hồ lớn tiếng nói, cái băng băng hữu trở nên kinh địch, nên Đô doha này không phải là tay vừa đâu, ý lợi hại lắm đó. Mọi người ở dưới đất đều xôn xao la ó, tồn trung vẫn làm như không nghe thấy gì, chỉ khoanh tay nhìn doha mà mỉm cười. Đô Hà đã tức giận đến cực độ Hét lớn một tiếng vũ lộng song quyền khổng lồ Như hai chức búa tạ Hước quyền nhắm thẳng thái dương huyệt Bên trái của tổn trung mà bổ tới Tên Đô Hà này đã có danh hiệu Là đệ nhất cao thủ Trong số 10 người giỏi nhất của đại thực quốc Không những sức lực của y mạnh mẽ tuyệt luân, Mà võ công cũng quái dị khôn lường Hước quyền này của y chỉ là thế hư Dùng ý là đánh trận đầu Không để cho đối phương né sang một bên trái Khi đối phương né sang bên phải, thì tay quyền của Y lập tức đánh ra. Thế công của sau này, thế công sau này của Y mới thật sự cực kỳ mãnh liệt như phá đá khai bia. Đô Hạ định ý chỉ một quyền này đánh chết liễu tổn trung ngay tại chỗ, cho nên một chiều lưỡng thức này của Y kinh đạo đã vận chuyển đầy đủ nhanh như điện chớp đánh ra. Xuất kỳ bất ý, lăng không phi thân. Ngờ đầu liễu tổn trung vẫn đứng vững như núi, không hề di động chút nào, dường như là chàng không biết né tránh ra sao vậy sự bất động này của chàng khiến cho một triệu lưỡng thức ấy của Doha trở nên vô công hiệu, mà một trường của Tôn Trung để trước ngực lại dường như một thanh đao bén nhọn, chỉ thẳng về phía. Tâm đao của Doha đang bị lộ liễu, y giật mình kinh hoàng, vội tung mình nhảy lùi về phía sau, vừa đối định với nhau chưởng đầu, Tôn Trung vẫn khí định thần nhàn, ung dung như thường, chính là đã dùng bí quyết của võ học thượng thừa lấy tính chế đồng. Bọn thiếu nên hậu bối ở dưới đài Thấy vậy đều không hiểu gì cả Rất lấy làm kỳ quái Vì thấy Doha tấn công thế ấy Mạnh tượng nghìn cân Mà đối phương không phản ứng gì cả Bỗng nhưng Y lại lui về phía sau như vậy Tên Khuất Vĩ Hồ đứng cạnh đó Cũng thắc mắc không hiểu lớn tiếng hỏi Đô tại sao không cho Y về châu tổ ngay đi Đô ha quay đầu lại Nhìn Khuất Vĩ Hồ cượng cười đắp Y để mốt tấn công nữa phải không Khuất Vĩ Hồ gật đầu Đúng đúng, còn hai chiêu nữa. Tiểu tử ấy cũng đã bảo nhường ba chiêu đầu. Kỳ thật, lúc này Đô Ha cũng đã kinh hoàng vô cùng nghĩ thầm. Đối phương vừa rồi cụ không có. đối phương vừa rồi không tránh né gì cả. Nhưng trường thế của y để trước ngực, mũi trường chĩa thẳng ra phía trước như vậy. Chính là một thế tấn công địch tự, tự cứu, một thế tuyệt diệu duy nhất để phá chiêu của ta. Lúc ấy mọi người thấy liễu tồn trùng vẫn khoanh tay mỉm cười nhìn Đô Ha. Đô Ha bỗng thét lớn một tiếng nhanh nhẹn lướt tới gần đối phương, giờ chân phải ra quét ngang vào chân trái của liễu tổn trung. Đồng thời y không mình uốn lưng, 10 ngón tay như 10 cái móc câu chộp vào trương môn huyệt của chàng tức thị. Tổn trung khỉu tay phải đưa ngang ngực, tài trường tà tà vỗ xéo lên trên không. Không biết vì hữu tình hay vô ý, chỉ phóng của chàng đã nhắm hai mắt của đối phương mà quét tới. Chàng vừa sử dụng chiêu thức này, khiến đô ha kinh hoàng đến toát mồ hôi, không dám tấn công tiếp lại vội thụp người xuống, lăn ra phía xa hơn trường mà tránh né. Lần thứ hai, Đô Ha tấn công, khiến chúng anh hùng ở dưới đài lại càng kinh ngạc đến ngần người ra thêm. Vì thấy lứa tồn trung vẫn đứng sừng sững, điểm nhiên bất động ở giữa đài, tay chỉ giơ lên hạ xuống, mà đã khiến cho Đô Ha phải lăn ra xa một cách tơi bời như vậy. Không hiểu chàng đã sử dụng công phu gì, hay là vị bằng hữu cái bang này đã dùng tà thuật chắc. Chỉ có Đô Ha mới hiểu đó, được tình hình bên trong đó như thế nào. Vì vừa rồi thế tấn công của Y vũ bão, nếu tiếp tục đánh tới, tuy có thể trúng được trương môn huyệt của đối phương, nhưng đồng thời cặp mắt của Y cũng không sao thoát khỏi được bị hủy hoại. Với thân phận của Y là kẻ đứng đầu 10 đại cao thủ của Đại thực quốc, mà nay tỷ võ với một tên vô danh tiểu tốt của Võ Lâm Trung Nguyên, lận để cho đối phương hủy hoại cặp mắt của mình đi như vậy. Dù có đánh chết được Y thì cũng chẳng vẻ vang gì, mà còn bị thiệt thòi nữa là khác. Những quân hùng ở dưới đại làm sao hiểu rõ được sự lợi hại đó, cho nên ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Tôn Trung vừa rồi đã tuyên bố trước mặt mọi người là sẽ nhường cho Doha tấn công hết ba chiêu. Lúc này chỉ còn lại một chiêu, Doha liền nghĩ, xem Xe tên này có vẻ tà môn quỷ quái thật, chẳng lẽ vừa rồi chính ý đã chỉ điểm chiêu thức cho Trần Lưu Sơn thật ư? Nếu vậy ta không thể coi thường y được. Nói tới đây, vẻ quang ngạo của y đã biến mất hẳn y liền tính toán cẩn thận xem nên tấn công như thế nào mới có thể thắng được đối phương. đô đưa mắt nhìn tổn trung thấy chàng đứng ngẩn người ra như đang suy nghĩ tới một việc gì vậy. thì ra vừa rồi tổn trung xâm nhập đông doanh mục đích là định giải cứu cho trần cô nương không những chàng không cứu được nàng ta mà lại còn làm liên lụy cả tố tố cũng bị đối phương bắt giữ ngay cả chính mình suy chút nữa cũng bị táng mạng nếu không nhờ được vị mỹ nhân hoàn ngột nhã của kim quốc cứu giúp thì chàng đã sớm bị tử thương rồi. Chàng nghĩ thầm, để đợi sau khi kết thúc cuộc tỷ võ với lý gia tập này, ta phải về ngay tổng đàn để thỉnh giáo thi huyền trưởng lão, nhờ ông ta chỉ điểm cho. Dù sao thì cũng phải nghĩ tới cách cứu tố tố và trần cô nương khỏi tay kẻ địch, thì ta mới an tâm. Chàng vừa thoáng nghĩ như vậy, hơi phân thần một chút, độ hạ đã không bỏ lỡ mất cơ hội đó, liền xuất kỳ bất ý, gầm lên một tiếng như trời lòng đất lở, lăng không phi thân lên, lướt qua đầu tồn trung. Hai chân nhằm giữa đỉnh đầu tồn trung liên hoàn đá ra. Kinh phong áp đào tới như bão thấp. Thế công này của y nhanh nhẹn và hùng hãn cực độ, khiến cho quần hùng ở dưới đài đều kinh hãi thất sắc. Liễu tồn trung nghe thấy tiếng hét của Đô Ha mới giật mình định thần, thì đã thấy Đô Ha như một con chim ưng từ trên không bổ xuống. Hai chân của y sắp đá tới đầu mình. Chàng vội ngồi sụp xuống và tránh thoát được thế công đó. Trên Đô Ha này là đệ nhất cao thủ của Đại Thực Quốc, Nên võ công và hỏa hậu không phải tầm thường Thế công sau cùng này đã sử dụng toàn lực Và y đã sớm tiên liệu Thế nào tồn trung cũng không sao trở tay kịp Mà ngoài trừ cách thụp người xuống Né tránh cái đá hiểm hóc ấy của mình Thì không làm sao khác hơn được Cho nên tồn trung vừa thụp người né tránh Y lập tức cong mình uốn lưng Mười ngón tay dương ra Như mười cái móc câu Nhanh như điện chộp vào ngọc trầm huyệt Ở đằng sau gáy của tồn trung Tồn trung nghe thấy sau ót có tiếng động Không kiểu suy nghĩ gì cả. Vội nhau người về phía trước Lướt ra ngoài xa ba trường Trổ khinh công tuyệt diệu để tránh thoát thế công hiểm hóc của đối phương Thế công này của Đô Ha Quả thật độc hiểm Ý đã vận đủ 12 thành chân lực Kinh phong như xé vải Hùng hãn không thể tưởng tượng được Khiến cho quần hùng ở dưới đại đều kinh hoàng thất thanh la lớn Nhưng sao thấy tổn trung lâm nguy Mà tâm thần không hề hỗn loạn Tránh thoát được thế công kích của đối phương Một cách tuyệt diệu Sử dụng khinh công cực kỳ đẹp mắt họ là đều cất tiếng hoan hô tán thưởng vang dậy. Tiếp theo đó, liền có người nói: "Đủ ba chiêu rồi, Đồ Hà tấn công liên tiếp ba chiêu, hai chiêu đầu đối phương vẫn bình chân như vạc, không hề tránh né mà không suy suyển chút nào, ngược lại chính y còn phải nhảy tránh một cách rất tơi bời. Chiêu thứ ba vì đã xuất kỳ bất ý, giờ toàn lực rất tấn công mà vẫn không chiếm được thượng phong, khiến cho y trong lòng cảm thấy rất bực bội, nghĩ thầm: "Tên này chỉ cậy nhờ vào khinh công, thần pháp tuyệt diệu mà thôi." Còn tuyệt nhiên không hề dám chống đỡ chiêu thức của ta Như vậy chắc gì y đã có tuyệt thực học gì Tuyệt nghệ thực học gì Ta phải khiêu khích y Khiến y phải thẳng thắn đương đầu với ta mới được Nghĩ đoàn y liền cất tiếng cười Kinh khách rất quá dị rồi nói Bằng hữu kia Người có dám đường hoàng chống chọi thẳng với mô ba chiêu không Lớp tồn trung cười há hả đáp Tài hạ đã có thể nhường bằng hữu ba chiêu đầu Tại sao lại không thể chống chọi thẳng với bằng hữu ba chiêu được Bằng hữu đừng có hiểu lầm vội Vừa rồi đó là tại hạ đã nhường chiều, chứ không phải là tiếp chiều. Nay bằng hữu đã có hứng thú, thì mỗ xin làm vui lòng bằng hữu cho tần tình chủ khách. Doha cảm cả mừng nói, hay lắm, nếu chống đã không đổi thì đừng có oán trách đó. Dứt lời, y đã cao trưởng lên khỏi đầu, mắt tia ra những luồng hung quang chói lọi, Sắc mặt y đã biến thành màu đỏ. Tay bốc nắm lại thành quyền, rồi đột nhiên bồ xuống tức thì. Quyền này của y, sức có thể nói nặng đến ngàn cân. Khi vừa đánh tới cách đỉnh đầu tồn trung khoảng chừng một tấc, đột nhiên thấy tồn trung khẽ giơ cánh tay phải lên, trường phong đã ảo ạt đẩy ra. Chỉ nghe thấy bùng một tiếng, Đô hạ không sao đứng vững được, bị chấn động đến thân hình lào đảo, thối lui về phía sau ba bước. Sự việc xảy ra ngoài sự liên tưởng của mọi người, nhất là Lý Long, Lý Hổ, đều kinh ngạc đến ngẩn người ra như tượng gỗ. Anh em y có ngờ đâu, chỉ một tên đưa thư cái bang mà lại có công lực thâm hậu đến như vậy. Đô Ha hổ thẹn quá hóa tức giận, sắc mặt đang đỏ bừng của Y dần dần chuyển thành màu tía. Sườn cốt của Y bỗng phát ra những tiếng kêu răng rắc. Y tiến dần từng bước một tới gần Tồn Trung. Y bỗng thét lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lăng không phi thân lên, rơi xong chưởng ra vỗ vào hai vai Tồn Trung. Tràng Chỉ hơi nghiêng người lách sang một bên, đã nhanh nhẹn lướt sang bên phải Đô ha, vừa dơ tà hữu ra chộp trúng vào ngay sau gáy đối phương. Chàng liền nhấc bổng y lên Thét lớn một tiếng Đi Chỉ nghe thấy những tiếng kêu lộp cộp Đồ hạ đã bị chàng ném xuống dưới đài Ngã sóng xoài trên mặt đất Không sao đứng dậy nổi Thế thức này của chàng nhanh nhẹn đến nỗi Không một ai trông thấy chàng đã ra tay thế nào Khiến quần hùng đều ngây người há hốc miệng ra Quên cả lên tiếng hoan hô khen ngợi Đang lúc ấy Đồ hạ đã tung người đứng bật dậy Gầm lên một tiếng Rồi lại tung mình nhảy lên trên đài Tà quyền đã vung ra Nhằm thoái dương của tổn trung mà đánh tới Hứa trường thì nhằm giữa ngực chàng tấn công vào Công lực của y quả thật hùng mãnh, Kinh phong kêu vù vù Liệu tổn trung hơi nghiêng người sang bên tà trường theo đó đẩy ra Chống luôn thế công của đối phương đánh tới Chỉ nghe thấy bùng một tiếng Đô Hạ lại bị trường lực của tổn trung đẩy lùi mấy bước Nên biết Đô Ha ở Đại thực quốc Bình sinh vốn vẫn tự phụ là kinh lực của y Mạnh mẽ vô địch Mà ngày nay liên tiếp hai lần đã bị đẩy lùi Hiển nhiên là kinh lực đã bị lép về đối phương. Y không suy nghĩ gì nữa, bỗng rút luôn thanh trường đao ở phía sau lưng ra, ánh sáng đao lóe mắt lớn tiếng nói: "Thôi, chúng ta hãy tỷ thí bằng võ khí." Doha đất tính thầm tồn trung, trong người không dắt theo một món binh khí nào, xem như vậy đủ rõ chàng chỉ sở trường về môn quyền cước, chứ không theo quen dùng binh khí, nên mới cố ý thách đấu chàng giao đấu bằng khí giới. Tồn trung cả cười rồi nhìn xuống đài lớn tiếng nói các vị bằng hữu ai có khí giới gì xin hãy cho tài hạ mượn tạm sử dụng ở dưới đài quần hùng suốt xa hỏi bằng hữu quen sử dụng loại khí giới nào tôn trung đáp vị nào có đao cho mượn một thanh đao sử dụng càng hay tiếp theo đó liền có một người ném một thanh đao lên ánh đao lấp loáng tỏa ra tôn trung vội đưa tay ra bắt lấy quay lại nhìn đô ha ung dung nói bằng hữu động thủ đi khuất vĩ hồ ở dưới đài lớn tiếng nói khoan đã để mỗ phải nói minh bạch mới được nếu bên nào binh khí bị chặt gãy thì tuyệt đối không được yêu sách gì cả, phải chiến đấu tới cùng. Doha liền nói, đúng rồi, nếu binh khí của người bị chặt đứt thì cứ việc ngược cổ ra mà chịu chết, đừng hòng kêu nài gì cả. Liễu Tồn Trung cười ha hả nói, ha thanh đao này của bổ cũng được luyện bằng chất thép rất sắc bén, thì làm sao bằng hữu có thể chặt gãy được? nào, tiến lên ra chiêu đi. Mọi người chỉ thấy thế thức của Doha sử dụng cũng như đô đạt vừa rồi, hai tay nắm lấy chuôi đao dơ lên khỏi đầu chân từ từ di động tới gần Tồn Trung bỗng y thét lên một tiếng Trường Đào đang mang theo một luồng kình phong nhanh nhẹn phạt thẳng tới một thế Tồn Trung cũng dơ thẳng thanh đao về phía trước hơi nghiêng người sang bên mũi đao của chàng vừa chỉ thẳng vào nhị Long Huyệt ở cổ tay Đô Hạ nhị Long Huyệt đạo này là một đại huyệt sinh tử nếu bị mũi đao đâm trúng không chết cũng bị trọng thương Đô Hạ giật mình thất kinh không sao ngờ được đao pháp của Tồn Trung lại sử dụng nhanh nhẹn và tinh xảo đến như vậy. Tổn trung giật mình nhảy lùi về phía sau. Vội tung mình nhảy lùi về phía sau. Nhưng y chưa hoàn hồn, thanh đao của tổn trung đắt lại như một con linh xà, nhẹ nhàng uốn éo, rồi chỉ thẳng lên khí hải huyệt của đối phương. Đồ ha hết nhảy phải, lại né sang bên trái liên tiếp, nhưng rốt cuộc vẫn không sao thoát khỏi mũi đao. Y cảm thấy dường như bốn phương tam hướng đều bị mũi đao phong tỏa. Y kinh hãi cực độ, nghĩ bụng, Thế này sử dụng đao pháp dị mà thế đao của y lại quỷ quá như vậy. Chẳng lẽ Ý đã dùng trò tiểu xảo để loạn loạn mắt ta sao? Khiến ta thấy trước mắt toàn là mũi đao. Tuy vậy, ở dưới đài quần hùng thì lại trông thấy rất rõ ràng. Ai nấy đều thấy thanh đao của tổn trung, chỉ là đánh từng thế thức một đều đâm vào chỗ trống không. Nhưng mỗi thế đao của chàng tấn công ra lại đều chặn trước những nơi đô hạ sắp né tránh tới. Cho nên mới khiến y phải hoàng sợ đến nỗi hỗn loạn tâm thần như vậy đang lúc ấy bỗng thấy tồn trung cất tiếng cười nhạt, cổ tay khẽ rung động thanh đao bỗng bật ngược lên, mũi đao đã kề sát vào cổ họng đô ha Tiếp theo đó chàng đã nhanh nhẹn phi thân lên đá một thế, cái tường đao của đô ha liền rơi khỏi tay, bắn văng đi cắm phập vào một thân cây cách đó hơn trường. dư lực làm đuôi cây, làm chuôi cây đao rung động không ngớt. quần hào ở dưới đài thấy đầu mũi đao của tồn trung đã dí sát vào cổ đô ha lúc này chàng chỉ cần nhấn mạnh một cái, là đối phương sẽ toi mạng ngay. Đều lên tiếng nói Thiên y đi, thiên y tại chỗ đi Liễu tồn trung cười há hà nói Chỉ cần một cái khẽ đẩy tay này Cũng đủ lấy tính mạng của y rồi Nhưng túng chúng ta Trung nguyên võ lâm hiệp nghĩa đạo Không hề thèm giết một địch thủ Khi đã không còn sức kháng cự Bằng hữu ta không giết ngươi Mặc chỉ cần hỏi ngươi một câu Là ai đã khiến bọn ngươi tới đây gây dối hãy nói ra mau Dứt lời tồn trung liền khẽ rung động mũi dao Đô ha cảm thấy cổ họng lạnh toát y vội giơ tay chỉ khuất vĩ hồ nói Ch Chính y Khuất vĩ hộ vừa thấy đô ha Bị tồn trung chế phục Biết có sự bất ổn Đến khi thấy đô ha lại chỉ vào mình mà tố cáo Liền liếu lo nói với đô đạt và đô ba vài lời Rồi vội quay mình chuồn thẳng ra bên ngoài Quân hùng thấy khuất vĩ hồ Định đào tẩu Liền lớn tiếng hô hoán Rồi cùng xông ra truy cản Nhưng đều bị đô đạt và đô ba chặn lại Hai tên võ sĩ đại thực quốc này Không biết đang phát sinh chuyện gì chỉ nghe thấy khuất vĩ hồ giận bảo động giận bảo động thủ đã lập tức rút ngay trường đao ra rồi chém ngang bổ dọc lìa lìa như hai con mãnh hổ chỉ trong nháy mắt đã hơn 10 hào hán đã có hơn 10 hào hán bị trúng thương ngã lăn ra đất chúng anh hùng thấy khí thế của chúng quá dũng mãnh đều kinh hoàng tối lui về phía sau tôn trung thấy bên dưới xôn xao chàng liền lật sống đao lại điểm luôn vào huyệt đạo của đô ha rồi vội phi thân xuống dưới đài Tà hữu trường liên hoàn đẩy ra. Chỉ nghe thấy có tiếng lột bộp nổi lên. Đô Đạt và Đô Ba đã bị đánh văng ra ngoài xa. Ngã lăn ra đất chết tốt. Hai trường này chàng vận dụng trấn thiên tâm pháp cho nên kinh lực mới mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ vì chàng thấy Đô Đạt và Đô Ba đang ra tay loạn sát quần hùng cho nên mới nổi giận thanh toán chúng ngay tại chỗ. Trường thứ 10 Hán Dương Tri Dịch tiếp Nhưng đến khi chàng quay lại thì tên Khuất Vĩ Hồ đã đào tỏ mất dạng. Lúc này chúng anh hùng đều bội phục tổn trung sát đất Cùng ồ ạt lại tán dương không ngớt miệng Bỗng có người cất tiếng hỏi Thôi hãy tạm trói y lại đem về trong trang Để chúng ta tra cho vỡ lễ Mọi người đều hân hoan vâng lời Trần Lương Sơn không biết đã kiếm đâu được một sợi dây thường rất lớn Liền nhảy lên trói chặt khỉu tay tên nọ Rồi xách đi luôn đem vào trang Trang chủ Lý Toàn đã sớm bày yến tiệc linh đình Chờ sẵn vừa thấy tổn trung dẫn đầu quân hùng trở vào vội vàng tiếp dước chàng vào trong đại sảnh, chắp tay tạ tội nói, không ngờ tiểu huynh đệ lại là, là liễu đại hiệp mà danh tiếng gần đây đã lấy lừng xa gần, vừa rồi lý mỗ đã thất lễ, xin thứ tội, thứ tội. tần trung vội trả lễ đáp, lão tiền bối chức nên có quá lời như vậy, văn bố đâu dám nhận câu khen tặng ấy. đã nghe thấy hoàng diện phong cái lớn tiếng cười ha hà từ phòng bên cạnh bước ra, ăn lời nói, tiểu sư đệ, người làm cho lão ca, ca này tìm kiếm người muốn bỡ hơi tay, không hiểu người đất tôi. Trốn tui trốn nhủi ở nơi nào? Tồn trung vội tiến lại vấn an ông ta Rồi hỏi Sư ca định sách bảo tiểu đệ việc gì? Hoàng diện phong cái gãi đầu gãi tay một hồi Rồi mới cười hí hí đáp Nói ra thì dài dòng lắm Để đợi có dịp mỗ sách kẻ đầu đuôi cho ngươi nghe Liễu tồn trung liền quay lại ra lệnh cho sách Đô Ha tới trước mặt Lý Toàn Nói Lý tiền bối tên này đang nghe khuất vĩ hồ Sai khiến tới đây gây rối, Không biết vĩ hồ đó là nhân vật phương nào Y với lão tiền bối có mối thù hằn gì không? Lý toàn đáp: Lý mỗ xưa nay đối với tên khuất vĩ hồ đó không hề có chút ân oán gì. Nghe nói trước kia y vốn là một sĩ phu dị thị rớt, rồi bực bội bỏ ra ngoài quan ngoại. Không ngờ Ý lại cấu kết với bọn đại thực quốc trở về Trung Nguyên mà gây rối như vậy. Lếu Tồn Trung liền quát hỏi Đô Hà: Chúng ta là võ lâm Trung Nguyên, xưa nay không hề có hiềm khích gì với các ngươi. Tại sao các ngươi lại tới đây gây hấn như vậy? Đô Hà đáp: Mỗ đâu có gây hấn hồi nào, bọn mỗ đại thực quốc coi cuộc tỷ võ là một cuộc vui thường tình. Tên khuất vĩ hộ, báo lý tập gia thường hay bày ra cuộc tỷ võ công khai, rồi dẫn bọn mỗ tới góp vui. Nếu thâu được thắng lợi ở mỗi trận đấu, thì được thưởng một ngàn lạng bạc. Chúng anh hùng nghe nói đều quay đầu lại nhìn Lý Toàn. Lý Toàn ngạc nhiên hỏi, y bảo nếu thắng được trận nào là được thưởng một ngàn lạng bạc thật ư? Đồ Hà đáp, đúng vậy. Liễu tồn trung động lòng nói, bằng hữu. Bằng hữu đã bị Khuất Vĩ Hồ lừa gạt rồi Nói xong chàng quay đầu lại Nói với Lý Toàn Lý Lão tiền bối Tên Khuất Vĩ Hồ đó Không hiểu đánh lừa mấy vị Bằng hữu Đại Thực Quốc tới đây Gây rối để mưu đồ việc gì Chỉ đáng tiếc là đã để cho y đào tổ mất Hoàng diện phong cái Cười hí hí nói Ha, Dù y có chạy tới chân trời góc biển Sớm tối đây thế nào Lão nhìn này cũng sẽ bắt y đem về đây Lúc ấy chúng ta sẽ biết rõ sự thật ngay Liễu tồn trung liền giải khách huyệt đạo cho Đô Hà rồi bảo quần hùng cởi trói cho y nói Bằng hữu, người đi đi Đô Hà nói "Nay người không giết mỗ, nhưng thể nào cũng có một ngày mỗ sẽ trở lại để báo thù cho hai vị sư đệ Liễu tồn trung cà cười nói Bằng hữu, khỏi cần phải nói trước Liễu tồn trung lúc nào cũng sẵn sàng khoanh tay chờ đợi Đô Hà bỗng lộ về hào khí chắp tay nói Hãy lắm, sau này sẽ có lúc tái ngộ Nói xong, y quay mình rời khỏi đại sảnh luôn Lý Toàn tuy trong lòng hơi cảm thấy bất an, nhưng cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Lúc này, được rượu đắp bày sẵn ra, đầy đủ, ông ta liền mời quần hùng vào mâm. Hoàng Diện Phong Cái ngồi ở ghế thủ tọa, còn mình thì ngồi kế bên bồi tiếp. Hoàng Diện Phong Cái rượu tới là nốc cạn, cứ liên tiếp uống luôn mười mấy ly đầy, rồi cười hi hi nói, ha ha vui thật, không ngờ vì tìm tiểu sư đệ lại đến đây được ăn một bữa thật no say thế này. Liễu tổn trung liền đứng dậy, cung kính rót đầy rượu vào ly của phong cái rồi nói. Sư ca tìm tiểu đệ có việc gì, nếu sư ca không nói ra, cứ để chất chứa mãi trong lòng, thể nào lát nữa cũng đau bụng đó. Hoàng diện phong cái đáp: việc mà để kiếm đến người thì rất nhiều, nhưng không cần phải giải quyết ngay vội, chỉ có một việc này phải cấp bách làm cho xong ngay mới được. Liễu tổn trung nói, sư ca hay mau nói ra đi. Chàng lại rót đầy một ly rượu cho phong cái, ông ta đưa lên miệng nốc cạn rồi chùi mép thở dài nói triều đình gian thần lộng hành càng lúc càng gia tăng đáng tiếc thay đáng tiếc thay. Dứt lời ông ta lại đưa lên môi nốc cạn ly rượu mà tồn trung vừa mới rót. Hoàng Diệt phong cái nói tiếp. Dọc đường lão nhi nghe nói mới đây hộ bộ thượng thư viên tôn kiệt đã bị lão hoàng đế ban xuống một thánh chỉ bắt tròn toàn ra giải từ tương châu về tới lâm an. Tin tức này khiến chúng anh hùng đều cả kinh thất sắc. Đồng Thanh nói hộ bộ thượng thư viên tôn kiệt là một vị ái quốc trung thần. Tại sao toàn gia là bị áp giải về kinh như vậy? Hoàng Diện Phong Cái lại nốc cản một ly. Quang bàn nghiến răng nói. Miêu truyền tổng chế đã ra lệnh cho Lão Hoàng đế phải bắt toàn toàn viên, toàn gia Viên Tôn Kiệt. Thì làm sao Lão Hoàng đế dám cưỡng lừng? Tiêu sư đệ lúc này việc đã gấp rút. Nghe nói Viên Tôn Kiệt bắt đầu được giải đi từ Tương Châu. Xem như vậy thì khoảng hai ngày sau. Chắc chắn sẽ phải đi qua Thạch Kiều Dịch ở Tương Dương. Hay là sẽ đi theo con đường Đào Hoa Điếm. Lão nhị mỗ đi nhiều chân đã mỏi như, chỉ thích ở lại đây ăn nhậu, bây giờ các ngươi phái người tới Đào Hoa Điếm để dò xem đồng tính ra sao. Còn tiểu tử ngươi vốn là một tên trẻ tuổi, lệ chân mau tay, nên lập tức tới Thạch Kiều Dịch. Nếu may mắn gặp được đoàn tù sao của Viên Tôn Kiệt thì hãy cứu y đem về đây, sự việc không thể chậm trễ được, hãy mau ăn uống cho thật no say rồi đi ngay mới kịp. Liễu Tồn Trung liền bật dậy nói: "Tiểu đệ, tử lượng rất kém, xin cáo biệt lão ca đi ngay, kẻo lỡ mất việc này." Hoàng Diện Phong Cái nói Khi người tới thạch kiều dịch Thì cần phải cẩn thận lắm mới được Nên biết Tên miêu Tuyền Tất nhiên Phong bị rất kỹ càng Phụ trách đoàn áp giải đoàn tù xa đó Tất nhiên không phải là những tay dễ đối phó đâu Nay người tới đó một mình Tất nhiên cũng hung hiểm rất nhiều đó Lúc ấy chúng anh hùng đều cảm thấy Nghĩa khí can vân đứng dậy nói Chúng thôi nguyện đi theo bên cạnh Liêu đại hiệp Để đợi chờ người sai bảo Hoàng Diện Phong Cái xua tay nói Không thể được không thể được Không phải lão nhi coi thường, chứ vì cùng đi phe này sẽ hỏng hết đại sự. Tiểu sức đệ đi lần này chỉ nên dùng trí chứ không nên dùng lực. Sau khi thành công sẽ quay trở về tổng đàn lại gặp mỗ. Lý Long, Lý Hồ lúc này đối với Tổn Trung rất kính phục. Thấy chàng sắp rời khỏi nơi này, mặt đều lộ vẻ quyến luyến. Lý Toàn vội vào trong nhà lấy một bao bạc ra. Bên trong có chừng ba chục lạng, hai tay trao cho Tổn Trung nói. tại hạ có một chút quả mọn để tặng liếu đại hiệp để tiền dụng trong khi đi đường mong Đại Hiệp thông nhận cho. Lớp tồn trung hiện trong người cũng không còn tiền sử dụng, cho nên cũng không khách sáo gì cả, liền nhận luôn, bỏ vào trong người. Rồi chàng quay lại, chào khắp chúng anh hùng trong đại sảnh một lượt, bái biệt hoàng diện phong cái, rồi lớn bước rời khỏi đại sảnh, trực chỉ thắng thạch kiểu dịch. Lúc này, thế lực của miêu truyền ở trong triều đình, một lúc một lan rộng, với cánh của y bao bọc rất là chặt chẽ, khiến cho cao tôn hoàng đế không làm sao còn nhúc nhích được. Y lấy quyền oai tả mệnh đại thần vào triều không bái, không xưng danh. Mỗi khi bái triều hoàng đế, phải đích thân Tống Y tiến ra ngoài cửa điện. Lúc ấy, chết tây lộ phó tổng binh Lý Bửu đại phá quân Kim ở trùng lâm đảo, khiến Kim, khiến Kim Ngột Tuật phải bỏ chạy. Hoàn Nhan Sương liền cấp tốc viết một bức mật thư, sai sứ giả đem tới kinh độ, trao cho tận tay miêu truyền. trong bức thư đại ý bảo miêu truyền phải nghĩ cách diệt từ cho kỳ được Lý Bửu. Khi ấy, đang vào kỳ tháng chạp Trời đất lạnh lẽo, tuyết rơi lác đác. Lúc ấy sứ giả tới thành đô thì tuyết đổ xuống rất nhiều, y liền kiếm một tiểu điếm, uống vài chén rượu cho đỡ lạnh. Ngờ đâu, lại vừa lúc hộ bộ Thượng thư Viên Tôn Kiệt tới vùng này để thị sát trà vụ. Vào thời Nam Tống, trà được coi là một mãỹ phẩm, mãỹ phẩm bậc nhất của triều đình, cho nên những cơ sở khuếch trương trà, việc trồng trà cùng thuế khóa được coi là việc rất trọng yếu. Vào thời này, uống trà cũng là một cách tiêu khiển rất là lý thú cho nên mỗi gia đình cũng lấy trà làm món thượng phẩm để đãi khách. Vì vậy, trà đã trở thành huyết mạch kinh tế của thời đó, nên triều đình đang nghiêm cấm tư nhân không được quyền tự khai thác trà vụ. Viên Tôn Kiệt giữ chức hộ bộ thượng thư, đối với việc sinh lợi trà vụ ra sao, mọi việc đều do ông ta phụ trách lãnh quản. Tôn Kiệt vốn là một người trung quân ái quốc, thường thường hay đích thân đi trông coi về mọi sinh hoạt trà vụ ở khắp nơi trong nước. Sau đó, ông ta lại đích thân tới các huyện nha. Để xem xét dân tỉnh ra sao Vì việc công rất bề bộn Ông ta có mướn một vị thống kế thư gia Để tới giúp việc Vị thống kế thư gia này họ trình tên là Tư Cận Là một nhà hình danh học Y vốn là một người rất trung nghĩa Nên đã được viên tôn kiệt tín nhiệm. Hôm đó thấy tuyết rơi xuống rất dày Trình Tư Cận đứng ở huyện nhà Thấy bộ hành đội mưa đạp tuyết Khí trời rất lạnh lẽo, liền nghĩ bụng: Không biết trận mưa tuyết này Tới bao giờ mới tạnh ta hãy tìm một quán rượu uống vài chén cho ấm bụng. Nghĩ đoạn y liền bước xuống thềm đi sang một tiểu điếm ở phía đông. Khi tới nơi, trình tư cận đưa mắt xem xét chung quanh một lượt, thấy trong tiểu điếm bàn nào cũng chật ních những người, hơi rượu bốc lên thơm phức. Chỉ còn lại một chiếc bàn dài, mà nơi đó đang có một hán tử ăn vận theo lối quan quân là còn có ghế trống. Trình tư cận vội bước tới xin lỗi người nọ rồi ngồi xuống tên quan quân này chính là sứ giả của kim doanh sai đem bức mật thư dâng cho miêu tuyển lúc này ít đâu có vẻ hơi say xưa hai mắt lờ đờ không để ý gì đến tư cận liền thò tay vào trong người móc ra một đính bạc ném lên trên bàn rồi bước ra ngoài cửa phóng đi ngay trình tư cận bỗng đưa mắt nhìn xuống dưới đất phát hiện chỗ ngồi của tên quan quân vừa rồi có một bức bao thư liền nghĩ thầm bức thư này có lẽ là do vị quan quân nọ khi móc tiền đã lỡ làm lơ rơi ra Ý vội cúi xuống liệm bao thư lên, rồi vội chạy ra ngoài cửa định trao trả cho tên nọ phong thư ấy, nhưng khi ra tới nơi thì tên quân quân đó đã phóng ngựa đi mất dạng. Tư cận vội đưa mắt nhìn vào chiếc phong bì, thấy đề những chữ sau. Kính gửi miêu truyền tổng chế qua mắt, hạ khoản có ghi một chữ hoàn liền giật mình kinh hãi, nghĩ thầm, thì ra bức thư này của kim doanh gửi cho miêu truyền. Ít không dám mở ra coi, vội nhét luôn vào trong người, rượu cũng không uống, vội vã trở về huyện nha, trao bức thư lại cho viên tôn kiệt. Viên tôn kiệt mở ra coi, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh ra, nói, may mắn là bức thư lại lọt vào tay ta, bằng không nửa mảnh sân hà còn lại của triều tống này, thể nào cũng bị bọn gian thần bán rẻ cho ngoại bác. Trình tư cận vội hỏi, xin thượng thư cho biết bên trong bức thư viết gì vậy? Tôn kiệt liền trao bức thư cho trình tư cận nói, người hãy coi xem, sẽ rõ ngay. Tư Cẩn xem qua một lượt thất thanh nói Ôi trời, kinh khủng thật Tên Hoàn Nhan Sương không ngờ Lại ngầm sai khiến mưu truyền hãm hại Lý Tướng Quân đến như vậy Nếu chúng ta không hay biết chuyện này Thì không lâu sau Đại quân của Kim Ngộ Tuật cũng sẽ tới sát được đến đó Không biết Thượng Thư định xử trí việc này ra sao Tôn Kiệt nói Theo ý người cần phải hành động như thế nào Trình Tư Cẩn đáp Theo ngu ý của thuộc hạ Cần phải lập tức hành sự ngay Một mặt thông báo cho Lý Tướng Quân biết Rõ tự sự một mặt dân bức thư này trình lên thánh thượng Mưu truyền phạm tội thông địch mãi quốc này thế nó cũng bị xử theo quốc pháp Tôn Kiệt đáp Người nói đúng lắm Nếu vậy người mau đem bức mật thư này tới Kinh Sư ngay Còn ta phải lo thị sát ra vụ ở Tương Châu này cho xong xuôi đã Trình Tư Cần vội nhận lệnh Lựa chọn một con ngựa tốt Đạp tuyết rong ruổi tới Lâm An Nửa tháng sau Viên Tôn Kiệt vẫn không nghe thấy tin tức gì của Trình Tư cận cả Ông ta nóng nảy vô cùng Vội dẹp truyền thị sát trả vụ lại, đích thân tới lâm an xem sao. Thì đột nhiên nhận được Thánh dụ bảo ông ta cứ tiếp tục ở lại Tương Châu, trà xét trả vụ, chớ nên hồi kinh. Lại qua được mấy tháng nữa, bóng phản phất nghe đồn nghe người ta đồn đại, trình tư cận bị miêu truyền sửa tràm, vì bị kết tội hiệp trợ với viên tôn kiệt, tham ô tiền bạc về trả vụ. Sau đó lại có tin đồn là viên tôn kiệt tư gia tại kinh đô. Già trẻ 30 mấy người đều bị sửa tạm Đem ra chợ bêu đầu Tội danh là vị hộ bộ thường thư Viên Tôn Kiệt tham ô lộng quyền Làm lúc đoàn kinh tế quốc gia Tiếp theo đó lại có tin thủ phạm Viên Tôn Kiệt Tại đào hiện, Trần, hiện ẩn trốn Ở Tương Châu không dám trở về kinh sư Viên Tôn Kiệt đang ở Tương Châu huyện Nha Nghe thấy những tin tức nọ liền giật mình kinh hãi té ngăn lăn ra đất Những viên chức trong huyện nhà đều biết Viên Tôn Kiệt là người rất trong sạch nay nhất định lát đã, đã bị miêu truyền hãm hại nên đều khuyên ông ta tạm lánh sang miền quan ngoài qua cơn tai bay và gió này. Viên tôn kiệt ngẩng mặt lên trời thở dài nói: giữa thời buổi yêu ma tặc đẳng lộng hành ngay rất trốn triều đình thế này, thử hỏi trong thiên hạ còn có nơi nào yên ổn nữa? Ông ta vừa dứt lời thì một tên nha lại đã dẫn một viên kỳ bài quan tiến vào. Viên quan nọ tiến vào ngồi giữa trung đường tuyên đọc thánh chỉ. Đại ý là viên Tôn Kiệt đắp mượn việc thị sát trả vụ, lấy tiền quốc gia. Làm của riêng mà khai man trả thuế, này lệnh cho thống chế miêu truyền toàn quyền định đoạt xử án, áp giải về kinh sư, lăng trì theo chính pháp. Viên quan nọ đọc xong thánh chỉ liền đưa mắt nhìn viên Tôn Kiệt, mặt lộ vẻ dậu dĩ, ái ngại, thở dài một tiếng nói. Xin đại nhân chớ nên trách cứ, tỷ chức chỉ thừa lệnh cấp trên mà hành sự. Viên Tôn Kiệt cười gượng đáp, viên mũ có chết cũng không lấy làm gì tiếc nhưng chỉ hận là nửa mảnh sân hà này rồi đây sẽ bị bọn nhan dân gian nhân làm cho lúc đoạn thôi viên quan nọ dầu dĩ nói không ngờ hộ bộ đại nhân một niềm thanh liêm chính trực mà lại bị kết tội vào tội danh lúc đoạn trả thuế như thế này không biết là họ đăn lại bằng chứng ấy ở đâu ra đại nhân khi trở về kinh sư người cứ biện bạch ở trước mặt thánh thượng nói tới đó thì từ bên ngoài đã có mấy đại hán phụ trách việc sứ giả tù xa bước vào Viên quan nọ vừa trông thấy bọn đại hán đó liền quát bảo, các người để tù xa ở đâu? Bọn nọ vội ứng tiếng dạ răn, rồi chạy ra bên ngoài đẩy một chiếc tù xa tới trước khửa cửa huyện nha Kỳ bài quan tiến lại, hạ chức y quan của Tôn Kiệt đang đổi xuống, đưa bộ áo tù nhân cho ông ta thay, rồi mời ông ta ngồi vào trong xe, áp tài về phủ Tương Châu. Dọc đường, ba tánh đều vây lại xem, ai nấy đều lắc đầu thở dài thương tiếc, Khi liễu tổn trung tới Tương Châu thì tù xa đã được giải đi rồi. Chàng vội vã đuổi tới Tương Dương dọc đường dò hỏi nghe ngóng được biết tù xa vào khoảng giờ ngọ thể nào cũng đi qua nơi đây. Bọn áp giải tù xa trừ một bọn quan binh ra chỉ có một bọn đại hán tướng mạo rất dữ tận trong bọn chúng có một số cao thủ nổi danh trong giới hắc đạo. Liễu tổn trung liền nghĩ thầm Sư ca tính toán không sai ông ta dặn bảo mình chỉ nên dùng trí chứ không dùng sức xem tình hình này thì ta cũng chỉ có một cách duy nhất đó thôi. chàng lại nghĩ tiếp. khi tù xa tới thạch kiểu dịch thời gian có lẽ sẽ vào trời lúc sớm sẩm tối vậy ta hãy tìm một hàng quán nào đó để ăn uống nghỉ ngơi đã. rồi chọn mua một con ngựa tốt mới xong. nghe tới đó chàng vừa bước tới một cửa tiểu điếm chàng thấy quán ăn này không rộng lắm chỉ bảy chừng chỉ bảy chừng bảy cái bàn nhưng không có khách vào ra gì. mà bên góc bàn phía tây chỉ có một thiếu nữ ăn mặt võ trang. Lưng đeo trưởng kiếm. Vỏ kiếm nôm đã bạc màu, chuôi kiếm được nạ bằng cổ ngọc. Mới thoáng trông cũng biết ngay là một thanh bảo kiếm rất quý giá. Tuôi kiếm màu hồng bay pháp phới ở phía trước bộ quần áo lụa, trắng, nôm thật đẹp mắt vô cùng. Thiếu nữ nọ vừa trông thấy tồn trung tiến vào, ánh mắt sáng như sao của nàng hơi lộ vẻ kinh ngạc. Liễu tồn trung cũng cảm thấy rất lạ lùng. Vì một thiếu nữ đơn thân độc mã ăn vật võ phục, Lương đeo trường kiếm lại ngang nhiên ngồi trong một tử điếm ăn uống như thế. Quả là một việc rất hiếm, cho nên chàng lộ tính hiếu kỳ chăm chú nhìn thiếu nữ nọ. Ngờ đâu, ngay lúc ấy, thiếu nữ nọ cũng quay đầu lại nhìn thấy tổn trung, đang chăm chú nhìn vào mình. Nàng liền nhếch mép cười nhạt rồi lại quay đầu ăn uống như thường. Lớp tổn trung cũng không chú ý đến thái độ kỳ lạ đó. Chàng ăn uống qua loa, để lại ít bạc vụn trên bàn để trả tiền cơm nước, rồi vội vã bước ra khỏi quán. Tôn Trung đưa mắt giáo giác nhìn ra từ phía, vẫn không kiếm được quanh đó có một quảng trường nào bán ngựa. chàng vội thăm hỏi người qua đường, mới biết quảng trường bán ngựa được thiết lập ở phía ngoại thành, địa phương đó có tên là Tẩu Mã Ba. suốt một dãy đó đều là những tường, những trường sở dùng để nuôi và bán ngựa. Tôn Trung liền cất bước tiến thẳng về phía đó, xa xa chàng đã nghe tiếng ngựa hí dài và các tiếng người nói. Con này là Tây Bắc danh câu, rất khó điều khiển cho nó thuần phục Cô nương muốn mua cần phải cẩn thận lắm mới được Lại nghe tiếng của người khác nói Đúng thế, vì nó thuộc vào loại ngựa giống tốt Cho nên muốn cưới con ngựa bất kham này không phải là việc dễ dàng đâu Nghệ thuật cưới ngựa phải cao siêu lắm mới được Lại nghe thấy giọng nói của một thiếu nữ nói Điều đó cũng không lấy gì làm lạ Nếu ngựa càng hung hãn bao nhiêu Thì bột cô nương lại càng cảm thấy hứng thú Nhưng điều kiện cần phải chạy cho thật nhanh và dai sức là được rồi Lại có dòng của tên nói trước đáp. Nếu vậy thì con Tây Bắc danh câu này rất hợp với ý muốn của cô nương. Chúng tôi đã đặt cho nó cái tên là Thiên Lý Phong. Trong một nghìn dặm nó chỉ lướt trong thoáng cái đất tới nơi, nhanh như một làn gió thoảng. những cô nương cũng phải nên cẩn thận lắm mới được. Vì nó không những hung dữ mà còn không chịu phục nữ nhân đâu. có chừng sẽ bị nó hất ngã xuống dưới đất đó. Thiếu nữ nọ trẻ môi nói. Bột cô nương mà còn phải trợ nó ư? Liễu tồn trung bước lên gần, liền nhận ra ngay thiếu nữ nọ chính là người mà mình đã gặp trong tử quán hồi nãy. Và trang hán bán ngựa tay dắt một con ngựa cao lớn màu xám trò. Nó cứ hất vó, lia hoa ngừng đầu lên, hít dài non thật hùng dũng. Thiếu nữ nọ liền đón lấy dây cương, rồi nhẹ nhàng tung mình nhảy lên yên ngựa. Nàng bỗng quay đầu lại, thấy tồn trung cũng tới nơi. Liền hậm hực kêu hử một tiếng, trừng mắt lên nhìn chàng, rồi khẽ hít chân vào bụng ngựa. Con ngựa liền đứng dựng lên, hí dài một tiếng, bốn vó trồm lên trộm xuống một hồi, như muốn hất người ngồi trên yên ngã xuống đất. Thiếu nữ nọ, tay phải kỳ cương, hai chân kẹp chặt lấy bụng ngựa, tay trái khẽ giơ lên một cái, miệng quát: "Đi!" Con ngựa nọ lại động chân hất cả một hồi, rồi ngẩng đầu lên hí dài, cất bốn vó như một làn gió phóng thẳng về phía trước. Các tráng bá hán bán ngựa thấy vị cô nương trẻ tuổi này có thể khắc phục nổi con ngựa bất kham ấy đều lấy làm lạ, đưa mắt nhìn nhau. Chúng quay đầu lại, thấy tổn trung đang đứng ngắm nghía, một tên liền cất tiếng hỏi, khách quan cũng muốn mua ngựa có phải không? Tổn trung gật đầu đắp, phải, có con ngựa thật tốt nào, màu lựa ra đây một con cho tại hạ. Tên bán ngựa vội chạy vào trong tàu ngựa, giây lát sau đã dắt ra một con ngựa trắng thoát, trông thật hùng tuấn, nói. Con này chúng tôi đặt cho nó cái tên là tuyết hổ, chạy nhanh vô cùng, sức lực dồi dào, so sánh với con lý phong của vị cô nương vừa rồi xịn đoán chắc với khách quan là nó không hề thua kém chút nào. Tôn Trung liền hỏi vậy định bán bao nhiêu? Tên bán ngựa liền giơ ba ngón tay lên. Tôn Trung liền hỏi ba trăm quan ư? Tên bán ngựa đáp ba trăm lạng. Đây là một loại ngựa giống tốt nhất. Xin khách quan cứ việc cưỡi thử sẽ biết ngay. Tôn Trung liền đưa tay lên sờ mó khắp thân thể của con ngựa một hồi, chàng thấy con ngựa toàn thân trắng như tuyết, không có một đốm nhỏ nào về sắc lông khác. Tôn trung cảm thấy rất vừa ý, khẽ tung mình nhảy lên trên, giật cương phóng thẳng về phía trước theo hướng của thiếu nữ nọ. Con đường này rất nhỏ hẹp, bên phải núi cao chọc trời, bên trái là một vực sâu thăm thẳm. Nếu hai ngựa chậm rãi thả rông, thì khả dĩ còn tạm đi được. Nhưng nếu hai ngựa từ hai đầu cùng phi lại, mà một bên không chịu nép sắt bên đường để nhường lối, thì thể nào cũng bị va đụng nhau, và một bên sẽ bị hất xuống văng sơn cốc bị hất văng xuống sơn cốc. thiếu nữ mặc võ phục đang quẻ ngựa lại. Từ đằng xa, nàng nhìn thấy tổn trung đang phi tới. Liền khẽ hừ nhạt một tiếng nghĩ thầm. Hả, đó là người đã tự tìm lấy cái chết. Bốn cô nương phải cho người biết tay mới được, để sau này khỏi bị người làm quẩn chân. Lúc ấy, hai người chỉ còn cách nhau khoảng mấy chục trường. Liễu tổn trung thấy thiếu nữ nọ đột nhiên chân khẽ thúc vào bụng con ngựa. Con ngựa liền hí dài một tiếng, phóng nước đại tới nhanh như điện chấp. Tồn Trung giật mình thất kinh, chỉ sợ thiếu nước nọ không kìm giữ nổi được ngựa và mà vát chạm vào mình, sẽ rơi xuống sơn cốc. Chàng vội gò cương lách sang bên trái, nhường phần đường an toàn bên phải cho nàng nọ, đó là hảo ý của nàng, của chàng. Tình thế lúc này quả thật hung hiểm, ngờ đâu, khi thiếu nước nọ vừa lướt qua sát cảnh chàng, thì đột nhiên chân phải của nàng ta bỗng rời khỏi bàn đạp, rồi nhằm giữa bụng con ngựa của Tồn Trung đạp mạnh một cái. Chỉ nghe thấy con ngựa của Tồn trung hí dài một tiếng đau đớn, rồi cả người lẫn ngựa đều rơi xuống vực thẳm. Nàng nọ cất tiếng cười rất đắc ý, rồi phóng ngựa chạy thẳng về mã trường. Tên bán ngựa vội chạy tới, đưa tay năm lấy cương ngựa cười nịnh hỏi: "Cô nương, con thiên lý phong này có phải là rất vừa ý với ý muốn của cô nương chăng?" Thiếu nữ vui vẻ gật đầu đáp: "Dùng được lắm, người định bán bao nhiêu?" Tên nọ đáp: "Đáng lẽ với người khác thì tiểu nhân phải bán con thiên lý phong này với giá 400 lạng." Nhưng vì để cô nương đây nên tiểu nhân chỉ xin 300 lạng là được rồi Cùng một giá tiền với vị quan khách kia Ồ tại sao vẫn chưa thấy vị khách quan kia quay trở lại Hay cưỡi không cẩn thận bị té xuống dưới sơn cốc thì thật là nguy tai Thiếu nữ nọ mặc võ phục có vẻ đắc ý cười nói Ý đã đi luôn rồi ngựa của ý đang giá 300 lạng phải không Tên bán ngựa đắp Dạ dạ vị ấy còn chưa trả tiền Thiếu nữ nói không sao để tất trả luôn cho Dứt lời nàng móc trong người ra hai đính vàng nói Đây còn giữ bao nhiêu thường cho ngươi hết Tết bán ngựa cảm tạ không ngớt Nhìn theo phía sau lưng thiếu nữ mặc võ phục Cho tới khi mất dạng rồi mới hớn hở nói Không biết vị cô nương này là nhân vật như thế nào Mà lại rộng rãi đến như vậy Thiếu nữ mặc võ phục nọ Dường như có mang một nhiệm vụ gì rất là hệ trọng Hai chân nàng kết thúc vào bụng ngựa lia lia Con ngựa liền xải bốn võ Như một làn gió thẳng lao về phía trước Lúc tới Thạch Kiều Dịch thì đã vào lúc hoàng hôn. Thạch Kiều Dịch này là một tiểu trấn nối liền Tương Châu với Hán Dương. Tương truyền vào đời Tây Hán có một tiểu tử lưng cõng cha già lặn lội đi tìm thầy thuốc. Bất cứ tiết trời xấu hay tốt ngày nào như ngày nấy đều không gián đoạn. Nguyên nơi đây có một con sông nhỏ thường có người đưa đỏ qua sông nhưng vì hiếu tử rất nghèo nàn không có tiền thuê đỏ cho nên mỗi ngày như thế đều chờ lúc thủy triều xuống tới sang bụng Ông cha già lội qua, mặc cho quần áo bị ướt sũng nước. Hôm đó nước dâng lên rất lớn, mực nước cao hơn mấy thước, đợi mãi không thấy nước xuống, Hiếu từ nọ lưng còng cha già đứng trên bờ than thở, bỗng thấy trước mắt có con máng xà cực kỳ to lớn trong bụi rậm rạp cảnh đó phóng ra, rồi vắt mình sang bên kia sông. Hiếu từ nọ sợ hãi quá liền hôn mê mà ngã lăn ra đất. Khi tỉnh lại, cha không còn thấy mãng xà đâu nữa. Chỉ thấy trước mặt mình xuất hiện một chiếc cầu đá thiên nhiên nối liền hai bên bờ sông. Hiếu từ nọ mừng quá, liền cống cha giả đi qua chiếc cầu đó mà sang bên kia. Sau có người nhớ lại điển tích về người con trí hiếu ấy mất đổi cái tên vùng này là Thạch Kiều Dịch. Bình thời vùng Thạch Kiều Dịch này rất náo nhiệt, nhưng hôm nay bầu không khí ngoài đường xá có vẻ khẩn trương nên ít người qua lại. Chỉ có những quan binh rầm rập đi tra xét với một số võ sĩ mặc võ trang Đi xen lẫn với bọn họ mà thôi Thiếu nữ mặc võ phục vừa tới một khách điểm, Xuống ngựa lớn tiếng kêu gọi Bên trong có người nào không Bỗng có một tên tiểu nhị từ bên trong chạy ra Đưa mắt quan sát nàng một lượt rồi hỏi Có phải cô nương vừa kêu gọi đó không Thiếu nữ đáp Còn phòng cho thuê không Tiểu nhị đáp Chỉ còn một chiếc đơn phòng Một người nghỉ được thôi chứ hai người thì không thể được Thiếu nữ trợn mắt nói Cầm mồm Ta chỉ có một mình, sao người dám ăn nói liêu láo vào cái gì hai người? Tên tiểu nhị ngơ ngác hỏi lại, một mình cô nương mà trú ngủ ở khách điếm? Vào thời Nam Trang, một thiếu nước đơn thân vào trú ngủ ở một khách điếm là chuyện thật là hy hữu. Tên tiểu nhị nọ lại đưa mắt quan sát từ đầu chí chân người thiếu nữ nọ mấy lượt. Thấy nàng lưng đeo trường kiếm, trông vẻ người ngoài xinh đẹp hiểu điệu, còn ẩn hiện vẻ cân quắc anh thư, liền nghĩ thầm, thạch kiều dịch ngày hôm nay tại sao xảy ra lắm chuyện kỳ lạ thật nghĩ đoàn y liền dẫn thiếu nữ vào một căn phòng khoảng cuối rãi mở cửa phòng rồi mở một cuốn sổ ra nói cô nương cao danh quý tánh là chi thiếu nữ nào hậm hực hỏi lại người hỏi để làm chi tiểu nhị đáp hôm nay huyện nha đã xuống lệnh bất cứ khách trọ tới cư trú đều phải ghi danh tánh đầy đủ để tiện cho việc kiểm tra thiếu nữ lạnh lùng đáp hà ngọc trì tên tiểu nhị vừa ghi vào cuốn sổ vừa hỏi tiếp Chứ Ngọc đây là Kim Ngọc và Trì là Thành Trì có phải không? Ngọc Trì cười đắp. Kể ra người cũng có chút đôi và học vấn đó. tên tiểu nhị lại hỏi. Cô nương bao nhiêu tuổi là người ở phương nào? Ngọc Trì đắp. Người hỏi cần cái như vậy làm chi? Tiến tiểu nhị vừa xin lỗi vừa cười nịnh đắp. <cười> đó là lệnh trên ban xuống. Bảo phải khai rõ danh tánh. Tuổi tác quê quán đầy đủ mới được. Ngọc Trì dần sự bực bội xuống nói. 18 tuổi, tứ xuyên tiểu nhị ghi đầy đủ vào cuốn sổ rồi cúi mình vái chào lui ra bên ngoài. Hà Ngọc Trì thấy tên tiểu nhị đã lui ra rồi, vội kêu gọi Tiểu nhị hãy trở lại đây, ta còn có điều muốn hỏi. Tên tiểu nhị nghe gọi vội quay lại hỏi Cô nương vừa gọi tôi đó ư? Ngọc Trì đắp Không gọi người thì còn gọi ai nữa? Tên tiểu nhị vội tiến vào trong phòng cung kính nói Cô nương định sai bảo điều gì? Ngọc Trì hỏi Nghe nói hộ bộ thượng thư viên tôn kiệt phạm trọng tội bị nhốt vào xa tổ áp giải về lâm an ngày hôm nay sẽ đi qua thạch kiều dịch này có phải không? Tên tiểu nhị đáp tiểu nhân không biết vị đại vị viên đại nhân đó là ai nhưng vừa được người ta nghe đồn đại có một đoàn tù xa sắp đi ngang qua đây áp giải đoàn tù xa đó ngoài đội quân binh ra còn có một bọn võ sĩ rất là dũng mãnh ngọc trì hỏi tiếp vậy tù xa định dừng lại nghỉ ngơi ở đâu? Tên tiểu nhị đáp nghe nói định dừng lại ở phủ nha. Vậy phủ nhã ở tận đâu? Tên tiểu nhị đáp, ở gần đây thôi, rẽ qua bên trái chỉ đi một chút là tới. Tên tiểu nhị vừa trả lời vừa lấm lét nhìn thiếu nữ, rồi lưu ra khỏi phòng. Ngọc Trì thấy tên nọ đi rồi, cũng muốn nghỉ ngơi đôi chút, rồi sẽ tới huyện nhà ta xét một phen. Đúng lúc ấy, bỗng nghe giọng nói của tên tiểu nhị ở bên ngoài lớn tiếng hỏi, Khách quan đi tìm ai vậy? Sau đó họ liền có tiếng người đáp. Không tìm ai cả, mỗ chỉ muốn kiếm phòng để trú chân mà thôi. Còn phòng hay không? Tên Tiểu Nhị đáp. Dạ con, xin xin khách quan hãy theo Tiểu Nhân. Thì ra tên Tiểu Nhị vừa dẫn một người tiến vào, không phải ai xa lạ mà chính là Liễu Tổn Trung. Vì đã lo thay cho sự an toàn của Ngọc Trì, Tổn Trung đã nhường lối đi bên trong cho nàng. Không ngờ bất thình lình lại bị nàng đá cả người lất ngựa rớt xuống sơn cốc. Chàng vội nhốn mình rời khỏi ngựa lăng không phi thân lên trên cao hai trường sử dụng thức yến tử xuyên liễm lộn ngực người bám vào một thân cây nho nhỏ mọc ở ven núi rồi uốn mình tung lên trên đường thoát nạn. Lúc chàng đưa mắt nhìn thì thấy Hà Ngọc Trì đắp phóng ngựa đi xa tồn trung trong lòng rất hoài nghi nghĩ thầm ta với vị cô nương này xưa nay chưa hề gặp nhau bao giờ tại sao nàng ấy lại dùng thủ đoạn ác độc coi ta như kẻ đại thù vậy. Chàng liền quay trở về mã trường Tên bán ngựa ngạc nhiên hỏi Vừa rồi khách quan chả đã cưỡi con tuyết hổ là gì Sao không thấy nó đâu cả Tồn Trung đáp Ta cho nó đi ăn cỏ Rồi nó bỗng sổng mất Đây ta đến người 300 lạng Tên bán ngựa cười nói Vị cô nương kia đã trả thai cho khách quan rồi Vậy vị ấy không nói cho khách quan biết ư Tồn Trung trong lòng hơi ngạc nhiên Nhưng rồi chàng lại vỡ nghệ lẽ ngay liền đáp À mỗ chóng quên thật Cô nương ấy con nói cho mỗ biết rồi Thôi người hãy mau đi lựa cho ta một con ngựa tốt khác Tên bán ngựa liền đi vào trong tàu ngựa, dây lát sau, y đã dắt ra một con ngựa màu hoàng kim. Tổn trung vừa thấy con ngựa rất mạnh khỏe liền vừa ý ngay. Chàng trả tiền xong xuôi rồi cưỡi thẳng tới thạch kiểu dịch. Hàng Ngọc Trì thấy tổn trung đi vào trong phòng, rồi liền lánh mình bước ra bên ngoài. Nàng vừa quẹo sang bên trái, quả nhiên xa xa đã nhìn thấy một tòa phủ nha sừng sững. Trước cửa có hai tên bổ khoái đang đứng canh giữ. Lúc ấy trời đã tối, nhà nhà đều đặt lên đèn và ngoài lộ đã vắng bóng người. Ngọc Kỳ vội vòng qua mấy lượt, ngầm ngầm quan sát địa thế, cố ghi nhớ trong lòng rồi ung dung trở về khách điếm, kêu Tiểu Nhị đem cơm nước lên mà ăn uống. Đợi tới khi trống điểm canh ba, đoán là mọi người đều đã ngủ say, nàng liền thay đổi y phục dạ hành, lưng rất trưởng kiếm, lướt ra ngoài cửa sổ, tung mình lên trên mái ngói. Nàng tụ kinh công ra, nhắm thẳng phủ nhà mà lướt tới cách phủ nha không xa nàng đưa mắt quan sát thấy có một toán lính tuần đang đi đêm canh phòng nàng chờ cho bọn lính đi qua liền lướt tới gần nếp mình vào một chỗ mái ngói trong bóng tối giữa lúc ấy nàng bỗng phát giác một bóng đen đang dùng thuật xà hình phóng tới nàng quan sát kỹ liền nhận ra ngay bóng đen nọ là liễu tổn trung liền nghĩ thầm người cứ theo sát bổn cung nương mãi như vậy thì chỉ sớm được đi thầu diêm vương mà thôi nàng bỗng vung tay lên liền có một vật phát sáng phát ra tia sáng lấp loé nhắm thẳng Liễu Tồn Trung mà phóng tới. Lúc ấy, Liễu Tồn Trung đang chăm chú theo dõi bọn lính tuần canh, đột nhiên bỗng thấy có am khí bắn tới trước mặt, chàng vội buông tay ra chụp lấy. Thì ra, đó là một mũi phi tiêu bạc nho nhỏ. Chàng vội đưa mắt nhìn thì thấy có một bóng đen tung mình xuống đất rồi lướt thẳng về phía ngoài thành. Tổn Trung vội phóng mình đuổi theo, chàng thấy mình còn cách bóng đen kia khoảng 5-6 trượng. Bóng đen trước mặt đột nhiên đề khí, Thân hình như một ngôi sao xẹt bắn thẳng về phía trước Chỉ trong trước mắt đã bỏ xa tổn trung Tới hơn 10 trường Tổn trung hơi kinh hãi nghĩ thầm Đối phương là một nhân vật có khinh công Ảo diệu như vậy Mà tối nay ta muốn giải cứu cho viên đại nhân Quả thật khó khăn vô cùng Chàng phân chấn tinh thần Cũng tổ thuận phi hành ra Người cũng như một mũi tên Rời khỏi cung lao thẳng về phía trước Liền thông ngắn được khoảng cách giữa hai bên Đôi ba trường tức thì. Lúc đó hai người kẻ chạy người đuổi đã cách huyện nha khá xa. Khi chạy tới một khu rừng rộng rạp, bóng đen nọ đang nghĩ thầm. Hài lắm, dù người có viện binh cũng chưa chắc đã tới đây kịp. Nghĩ đoạn bóng đen liền dừng bước, thò tay ra phía sau, rút luôn thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Chờ tồn trung vừa tới nơi, liền sử dụng một chiêu hoành tảo thiên quân, nhằm người chàng phạt tới tức thỉ. Tồn trung vừa rượt tới nơi, không ngờ đối phương đột nhiên bỗng rút kiếm rặt tấn công mình bằng một thế hợp độc hiểm. Nhanh như điện chấp, vội ngửa người về sau tánh né. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, vai áo của tồn trung đã bị kiếm phạt đất một miếng. Vừa mới đụng độ với kẻ định mà chỉ trong giây lát đã bị lép vế. Đó là lần thứ nhất từ khi chàng xuất đạo tới giờ mới gặp phải, khiến chàng giật mình kinh hãi thầm. Chàng đưa mắt nhìn bóng đen nọ, thì phát giác chính là thiếu nữ đã đánh mình rất xuống phong cốc. Chàng cả giận liền quát hỏi, Cô nương là ai? Thiếu nữ nọ hư nhàn một tiếng đáp. Được để buồn cô nương nói cho người hay Có chết người cũng được yên tâm nhắm mắt buồn cô nương đi không đổi danh Ngồi không cải tính Chính là Hà Ngọc Trì Thôi người hãy tới đây nhận lãnh đứa cái chết Viện binh không tới kịp đâu Tổn trung ngạc nhiên hỏi Cô nương nói viện binh gì vậy Ngọc Trì lạnh lùng quát bảo Đừng có nhiều lời hãy coi kiếm Kiếm quang đánh như một làn sáng bạc Nhằm hai mắt tổn trung mà đâm tới Tổn trung vội nghiêng đầu tránh né quát hỏi cô nương này lạ lùng thật vì cớ gì ba phen bốn bận gây hấn với tài hạ như vậy. Ngọc Trì lại hừ một tiếng nói ta không thèm lý luận nhiều với ngươi làm chi. Dứt lời nàng lại phóng ra hai kiếm nhằm thầm thức kiều hiệt của Tồn Trung một tấn công. Thể thức nhanh nhẹn tuyệt luân. Tồn Trung lại vội nghiêng mình tránh né. Chàng bốn định rút mũi trủy ra giao đấu với đối phương. Nhưng kiếm pháp của Ngọc Trì tinh xảo hiểm hóc khôn tả dồn ép chàng phải né tránh lia lia. Không sao các cơ hội rút khí giới ra. Bất giác tồn trung liền nổi hào khí đợi trong mũi kiếm của Ngọc Trị tới gần. Chàng bất thần ngồi sụp xuống. Hứa trường nhanh nhẹn nhằm chui kiếm của nàng nọ vỗ luôn một thế. Thế vỗ này của chàng nhanh không thể tưởng tượng được. Ngọc Trị vội thâu tay lại nhưng không còn kịp nữa. Chỉ nghe thấy tanh một tiếng. Trường kiếm đã bị đánh rời khỏi tay bay lên trên không. Cổ tay tê tái. Ngọc Trị vẫn cố nhấn nhìn đau. Bỗng uốn mình người nhảy lên trên không hơn trưởng. Rồi nhẹ nhàng, vươn tay ra chộp lấy thanh kiếm đang rớt xuống, thể thức đẹp cực độ. Tổn trung thấy vậy cũng phải ngẩn người ra mà nhìn. Đang lúc ấy, bỗng nghe có tiếng người la lớn. Thần pháp tuyệt đẹp, thần pháp tuyệt đẹp. Tiếp theo đó, liền có năm sáu người mặc áo xám dần dần xuất hiện. Một tên võ sĩ áo xám trong bọn dơ tay ra, chỉ ngọc trì, rồi quay sang một tên đứng đầu bọn nói. Ủa, tỷ ra lại là một thiếu nữ. Tết đứng đầu bọn cười hắc hắc một hồi, miệng vẫn luôn khen ngợi. Nghiếm pháp đẹp thật. Ngọc trì sắc mặt bóng lạnh lùng, quay sang tổn trung quát bảo. À, thì ra Việt binh của người đã tới, sao người còn chết động thủ là cứ đứng y ra đó. tôn trung bóng động lòng, chàng vội cúi xuống, thấy mình cũng đang mặc một bộ quần áo màu xám, liền nghĩ thầm. Thì ra là thế, vị con nương Hà Ngọc tỷ đây, tưởng mình là đồng bọn với những tên áo xám này nên mới có sự hiểu lầm trên. Nào ta biết được bộ quần áo màu xám này Là do ta khi bị hôn mê ở Bắc Cố Sơn Đã được hoàn ngột nhã cho người đem tới để thay đổi Bọn người ở trước mắt này Xem chừng là những nhân vật của Bắc Cố Sơn phải tới Nhưng không biết vị cô nương này Có gây thù kết oán với bọn chúng như thế nào Nghi đoàn chàng liền lặng lẽ Đứng sang một bên Chờ xem sự thể sẽ biến hóa ra sao Chàng thấy tên dẫn đầu bọn áo xám nọ Tuổi khoảng ngoài 40 Hai mắt lóng lánh có thần Có lẽ y là một tay nội gia cao thủ Trong tay phép phải một chiếc quạt xếp dưới ánh trăng Chiếc quạt đó lia ra ánh sáng lấp lué Hiển nhiên đã được chế luyện bằng chất thép cứng rắn Tết áo xám Đứng đầu bọn đưa tay lên phép phải chiếc quạt Cười hắc hắc nói <cười> Bị nhân được thiên hạ ban cho một cái danh hiệu nho nhỏ Thiết phiến tử Họ Trương tên Nguyên Cô nương quý danh là chi Hà Ngọc Trì quát mắt lên đáp <cười> Ai thèm thông danh tánh cho người biết Rõ không biết xấu hổ Những tên võ sĩ mặc áo xám khác Thừa dịp đôi bên đang đối đắp Liền ngấm ngầm tiến tới Bao vây thiếu nữ chặt chẽ Không một tên nào để ý tới tổn trung Thiết phiến tử lật trề môi ra cười Nói Trên giang hồ này người có tư cách được thông báo Danh tánh với thiết phiến tử đây Cũng rất hiếm đó Hà Ngọc Trì hậm hực quát mắng Bốn cô nương không cần biết Các người cứ việc xông cả lên đi Thiết phiến tử liền giơ tay ra phất một cái Nói Các người hết tiến lên, thử thách với vị cô nương này vài chiêu để ta xem. Mấy tên áo xám nọ liền dạ gian, tay nắm chặt chuôi kiếm, tiến lên từng bước một. Hà Ngọc Trì chỉ, chỉ nhếch mép cười nhạt, đợi cho một tên áo xám tiến gần khoảng bốn thước, bỗng nàng tung mình nhảy tới. chỉ thấy trường kiếm loe lên, tiếp theo đó là một tiếng kêu ối trà thảm khốc. Tên nọ cổ tay phải đã bị chặt gãy rơi xuống mặt đất. thiếu nữ hai chân khẽ nhún một cái, trường kiếm liền vung ra. Tiếp theo đó lại là một tên áo xám bị đứt lìa cổ tay kiếm rất xuống đất. Chỉ trong nháy mắt nàng đã liên tiếp đả thương hai tên áo xám. Còn ba tên đứng ngoài thấy vậy đều lộ vẻ khiếp sợ không dám xông lên nữa. Thiết phiến tử trong lòng cũng hơi giật mình nghĩ thầm. Thần pháp của thiếu nữ dường như là xuất xứ ở Thiên sơn Phái. Chẳng lẽ nàng ta lại là đệ tử của Lão Ni chăng? Nếu quả đúng thì ta trở nên dây dưa với nàng ta. Y lại nghĩ tiếp Nhưng nếu nàng là đệ tử của Lão Ni thì tại sao lại ăn mặc theo lối tục ra thế này? Nghĩ đoàn y hoài nghi vô cùng lại phép phẩy mấy cái hỏi tiếp. Tiểu cô nương, Thiên Xuân Thần Ni là người thế nào với cô nương? Ngọc trì chẩu môi ra đắp. Người hỏi để làm gì? Nếu không sợ bị chặt cụ tay thì cứ việc tiến lên. Thiết phiến tử cười giọng rất hiểm độc nói. Cô nương nếu quả thật là người truyền nhân của Thiên Xuân Thần Ni thì chỉ cần nhận một tiếng phải thì coi như việc ở đây đã được giải quyết xong xuôi. Ngọc trì chẩu đôi môi xinh xắn lên nói, Có phải ngươi cũng đã sợ hãi bồn cô nương này rồi đó không? Nếu bồn cô nương bảo không phải thì sao? Bọn ngươi cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì. Dứt lời, nàng lại đưa mắt liếc nhìn tồn trung, Thấy chàng vẫn khoanh tay đứng ngoài, Mỉm cười không nói, cả giận quát bảo. Còn ngươi sao không tiến lên đi? Lại cứ đứng ỉa ra ở đó. Thiết phiến tử toát môi ra cười nói, Không phải bị nhân không để mặt Phật đâu, Nhưng nếu cô nương không phải là người truyền nhân của thiên sơn thần đi, Thì bị nhân xin lãnh giáo một phen. Chỉ thấy chất quạt của y bỗng xòe rộng ra Dưới ánh sáng trăng Tia ra những luồng sáng bậc lóe mắt Ngọc trì hét lớn một tiếng rồi nói Coi kiếm của bọn cô nương đây Tiếng của nàng chưa dứt Ánh kiếm đã lóe lên Nhằm chương môn huyệt của thiết phiến từ đâm tới Thiết phiến từ bỗng cắt lên một tiếng cười rất quái dị Cây quạt trong tay bỗng phát ra một thế Chỉ nghe thấy những tiếng loàng soàng Hai khí giới đã va chạm nhau đến nảy lửa rồi Ngọc Trì bị kinh lực của thiết phiến tử đẩy lùi về phía sau hai bước, cổ tay tê tái. Nàng nổi giận tung mình lên trên cao gần hai trượng ở trên không, lộn một vòng đầu dưới chân trên, trường kiếm của nàng nhằm đầu đối phương đâm thọc xuống. Thiết phiến tử bóng buông tiếng cười nhạt, vội lách người sang bên, cây quạt trong tay liền phản công luôn nhằm huyền xu huyệt của Ngọc Trì mà điểm tới, nhanh nhẹn xuất kỳ. Lúc ấy, Ngọc Trì đang lơ lượng trên không. Không sao, đánh được thế phản công hiểm hóc đó. Nàng bỗng dơ kiếm ra, điểm luôn vào thân quạt, mượn sức bật người lên không mấy thước. Rồi sửa luôn một thức thiên độc diệp lương, uốn mình liền mấy vòng, tung mình ra đẳng xa. Tiếp theo đó, chỉ nghe thấy những tiếng kêu ối chà nổi lên liên tiếp. Mấy tên áo xám đang đứng ở ngoài xem. Không ngờ Ngọc Trì bỗng dưng tung mình tới, tấn công bất ngờ, cho nên hai tên lại bị chặt đứt lìa cổ tay. Thiết phiến tử vừa thấy Ngọc Trì sử dụng thức Thiền môn Tam Điệp Lương Trong lòng liền kinh hãi nghĩ thầm Thiếu nữ này quả thật là môn hạ của Lão Ni rồi Này sự việc đã lỡ Ta phải hạ thủ cho kỳ được Nàng ta mà diệt khẩu Dù Lão Ni có hay biết cũng không có người để đối chứng Y liền cười hắc hắc luôn mồm Phầy chết quạt một thế Tấn công luôn thân đình huyệt của Hà Ngọc Trì Ngọc Trì vung trường kiếm ra đỡ Lại nghe một tiếng càng Đôi bên cùng thối lui một bước Thiết phiết từ lúc này trong lòng rất nóng này Chỉ mong tốc chiến tốc quyết Hạ độc thủ giết chết đối phương ngay tại chỗ, cho nên lại nhanh nhẹn quét ra một thế. Chiều thức này vừa quỷ dị vừa ác độc, khiến cho Hà Ngọc Trì cứ phải thối lui về phía sau lia lìa, không có cơ hội nào để phản công được nữa. Nhưng nàng nhờ có thân pháp linh diệu, nên vẫn chưa bị đối phương đánh bại. Lúc này nàng đã lui tới trước một thân cây, thiết phiến tử bỗng thét lớn một tiếng, cây quạt liền nhắm thẳng vào đầu nàng mà điểm tới. Hiện giờ sau lưng Ngọc Trì đã bị cản trở bởi thân cây nọ, Còn hai bên tà hữu thì bị thiết phiến của đối phương phong bế chặt chẽ. Không còn cách gì tốn thoát được. Lớp tổn trung thấy vậy cả kinh đang muốn ra tay cứu giúp. Đột nhiên thấy Ngọc Trị vung kiếm đâm về phía sau. Thân kiếm liền cắm phập vào thân cây nọ. Nàng liền mượn sức lướt qua đầu đối phương. Chỉ nghe thấy phập một tiếng. chiếc quạt của thiết phiến tử đã đâm vào thân cây. Ngập sâu tới hai tấc, Còn Ngọc Trị thì, thì đã thoát khỏi được thế công ấy một cách tuyệt diệu. Trường kiếm của nàng cắm ngập vào thân cây, chuôi kiếm vẫn còn rung động không ngớt. Thiết Phiến Tử vội quay người lại, dưới ánh sáng trăng, sắc mặt của Ngọc Trì hơi vẻ hoảng hốt. Thiết Phiến Tử cười lên khành khạch nói: "Tiểu cô nương, chớ có oán trách mẫu đặt ra tay ác độc, đó chỉ là một sự vạn bất đắc dĩ mà thôi. Vì cô nương là truyền nhân của Thiên Sơn lão ni, mà tại hạ lại không hề muốn gây thù kết oán với bà ta. Nên tại hạ buộc lòng phải giết cô nương để triệt khẩu." Ngọc Trì đã bị mất kiếm, trong tay không còn tất sắt. Thấy phiết thiến tử mắt lộ hung quang rất là khủng khiếp Nên nàng cũng phải kinh hoàng Cứ lùi dần lùi dần về phía sau Thiết phiến tử Tay phép phải quạt bước từng bước một tới Cười nhà tiếp tiểu con nương hãy chuẩn bị nhận lấy cái chết đi Ngày này sang năm Thiết phiến tử sẽ mua vàng hương tới đây để siêu độ cho con nương Bỗng nghe thấy có tiếng người Lớn tiếng cười ha hả nói hay lắm đêm nay sang năm Mỗ cũng phải chuẩn bị hương nhang Cùng tam sinh quả phẩm tới đây để cúng người một thể Người này lại nhạy những câu vừa nói của thiết phiến tử, rồi lại tiếp tục ngừng mặt lên trời cười ha hả. Thiết phiến tử vội quay đầu nhìn lại, thấy người nọ là một thanh niên mặc quần áo y hệt bọn mình, mà vừa rồi y không lưu tâm tới cứ tưởng là đồng bọn. Lúc này y nhìn kỹ lại mới thấy vẻ mặt rất xa lạ, liền cất tiếng hỏi, bằng hữu kia người là ai? Thanh niên nọ cười nói, từ từ hãy hỏi có được không? Lúc này Ngọc chỉ đã thấy đôi bên đối đáp rất rõ ràng, Bỗng dưng nàng lại có thể có cảm tình với thanh niên nọ, chỉ sợ chàng địch không nổi đối phương, bị giết chết một cách oan uổng, vội kêu gọi. Này, bằng hữu kia không phải là đồng bọn với chúng ư? Dọc đường, tôi đã làm phiền bằng hữu quá nhiều, xin thử lỗi. Thanh niên nọ chậm rãi nói, cô nương đã hiểu lầm tại hạ, nhưng tại hạ là nhận biết được cô nương. Cô nương phương danh là hàng Ngọc Trì, và chúng ta cùng là người nhà với nhau cả. hàng Ngọc Trì dậm chân nói, hứ, đó là ta đã nói cho bằng hữu biết đó chứ. Thanh niên cười ha hả nói Đúng vậy nhưng nếu tài hạ không quen biết cô nương Thì sao tài hạ nghe thế Chúng ta đã là người cùng một nhà với nhau Có chết thì cũng chết một thể Hà Ngọc thì dậm chân xuống đất lia lịa quát mắng Đừng có nói bậy Chắc người không muốn sống nữa có phải không Thiết phiến tử liền cười Khanh khách xen lời nói Cả hai người đều không thể sống được Ai chết trước hãy mau mau quyết định đi kẻo làm hỏng mất đại sư của ta Thanh niên nọ liền nói Hỏng việc đại sư gì vậy Được, người sắp chết tới nơi, còn nói cho người biết cũng chẳng sao. Chúng ta đã thừa lệnh miêu truyền tổng chế tới thạch kiều dịch này để ngấm ngầm hộ tống đoàn tù xa giải viên tôn kiệt. Thanh niên nọ lại hỏi, có phải viên đại nhân đáp phụng chỉ hồi kinh đó không? thiến phế tử đáp. Viên tôn kiệt bị giải về lâm an để sửa trám, miêu tổng chế sửa bè lũ của y tới cấp tù xa, cho nên mới phái mấy đội quân mã tới ngấm ngầm hộ tống. Sáng nay bỗng nhận được một bức thư khẩn của thông thiên hiểu ra Nói khi nghỉ ngơi ở Thạch Kiều Dịch, phải cần phòng bị ký càng lắm mới được. Ông ta bảo có một thanh niên, cao thủ của cái bang tên là Liễu Tổn Trung. Sẽ tới Hàn Dương đợi chờ cơ hội cấp tủ xa. Đó, người đã thỏa mãn tính hiếu kỳ chưa? Bây giờ hãy tiến lên nhận lấy lấy cái chết đi. Thanh niên nọ cười nói, chết thì đã đành rồi, nhưng không chậm trễ được dây lát hay sao? Thiết phết tử giận dữ nói, hiếm mồm, ta còn phải trở về phòng bố... Bố trí phòng bị tên liễu tồn trung ở ngay Không có thì giờ dây dưa với các người Thanh niên nọ bỗng ngừng mặt lên trời Cười ha hả nói <cười> Người cứ yên tâm liễu tồn trung chưa có hứng thú tới đâu Bố trí làm gì cho uổng công Thiết phiến tử ngạc nhiên trốn mắt hỏi Tại làm sao ngươi biết Hiện giờ ngươi đang Y đang ở đâu Thanh niên nọ đáp Y đang ở nơi này đấy Thiết phiến tử kinh hãi đến biến sắc mặt Quay đầu lại dớn rác nhìn ra tới phía Rồi quát hỏi Mì đừng có nói lão làm gì có người nào đâu Thanh niên nọ mỉm cười đắp Tại sao lại không có, ta không phải là người hay sao Thiết phiến tử nghe nói Giật mình đến thóp một cái Vội nhảy lùi về phía sau Ốc ống hỏi Người, người là ai Thanh niên nọ cười ha hà đắp Ta là người không muốn sống nữa Người hỏi lôi thôi làm cái gì Thiết phiến tử lúc này mới nhìn kỹ Thấy thanh niên nọ dáng điệu rất ung dung nhàn nhã Không có vẻ gì là sợ chết Trong lòng liền hoài nghi Nghĩ thầm Chẳng lẽ tên này lại là, là chính liễu tồn trung chăng? Ta phải thử y xem sao Nghĩ đoạn y lặng lẽ không nói năng gì chiếc quạt trong tay bốc phóng ra Nhằm thẳng đỉnh đầu của tôn trung điểm tới Nhưng chiêu thức mới sử dụng đến nửa chừng Thì bỗng nghe tiếng vù một tiếng Thiết phiến bỗng đổi hướng Điểm xuống chương môn huyệt của tôn trung Tôn trung nhếch mép cười nhạt Tài trường liền vỗ ra Thế phát sao lại tới tức gần Nhằm hoa cái huyệt của thiến phiết tử vỗ tới kình phong phát ra vù vù Thiết phiến tử giật mình kinh hãi, y biết chắc thanh niên này quả thật là liễu tổn trung, trong lòng bóng nảy sinh khiếp sợ. Thì ra mỗi khi giao đấu với nhau, ý chí chiến đấu là điều quan trọng nhất, sau đó mới tới võ công. Người mà dù võ công có cao siêu tới đâu, một khi đấu trí đã bị suy giảm, thì không làm sao có thể sử dụng hết những tổ tuyệt diệu về võ công của mình. Người dù võ công kém cỏi mà ý chí chiến đấu lại kiên cường, thì dần dần sẽ chiếm lại ưu thế. Liễu Tồn Trung tuy mới xuất hiện trên giang hồ không lâu, nhưng tiếng tăm của chàng đã lừng lẫy xa gần. Người trong hắc đạo khi nghe thấy tên chàng đều phải kinh tâm tán đầm, cho nên thiết phiến tử vừa giáp mặt chàng đã thấy hãi sợ đôi ba phần. Hơn nữa trong bức mật thư của Thông Thiên Hiểu gửi tới còn nhắc nhở đến việc Liễu Tồn Trung đại não đông danh lợi hại thế nào, dặn dò bọn chúng phải cẩn thận bố trí đối địch. Nay y lại bất ngờ gặp gỡ nơi đây, chưa chuẩn bị mà cũng không có người tiếp viện. Và đã tự nhận mình không phải là đối thủ của thanh niên này. Cho nên sắc mặt liền lộ vẻ do dự. Chỉ vì đã mất đi ý chí chiến đấu. Cho nên tay chân của y đâm ra luống cuống, Lại thấy bốn mặt tám phương đều là hình bóng của tổn trung. Bỗng tả bóng hữu. Lúc ẩn lúc hiện như ma quỷ. Nên thiết phiến tử. Mình mẩy lạnh toát tán bồ hôi hột. Bỗng lỡ tổn trung quát lớn. Rơi này. kết quần... Thiết phiến tử đang cầm trong tay Đã bị chỉ phong của tổn trung quét trúng Liền rời khỏi tay y bay ra tận ngoài xa Thiết phiến tử kinh hãi vô cùng Vội nhòi người xuống Lăn ra ngoài xa hơn trường Rồi y bỏ dậy mà bỏ chạy Lúc này mấy tên kiếm sĩ áo xám thỏa thương Mắt thấy tình hình bất ổn Đã bỏ chạy từ lâu rồi Liễu tổn trung bỗng cất tiếng cười há hà nói Thiết phiến tử ngươi định chạy đi đâu Chàng đang định tung mình đuổi theo Bỗng thấy trong rừng có tiếng người khen ngợi Công phu tuyệt diệu thật, công phu tuyệt diệu thật, lần này quả thật huynh đệ chúng ta đã được sáng mắt ra. Ủa, thì ra là bằng hữu này, tại sao bỗng dưng lại chạy tới nơi đây? hả, <cười> bao đà thắng, hôm nay ngươi phá lệ hay là không phá lệ đây? Tại sao lại phá lệ được? Một lời của bao đà thắng đã nói ra là không hề thay đổi. Chỉ thấy y bất tử, bao đà thắng, hai người từ trong rừng tiến ra, đứng chặn ngay tức mặt tổn tung. Thiết phiến tử thấy vậy mừng rỡ khôn tả quay đầu lại nói. Nhị vị cao nhân xin hãy chặn tiểu tử nọ lại dùng tai hạ y là tên giặc mãi quốc đó bao đà thắng quát mắng mãi quốc với chả mãi quốc cái con khỉ y là bằng hữu của bọn ngao sơn thủy tổ chúng ta còn ngươi mau xéo đi thiết phiến tử nghe nói lại kinh hoàng có giò chạy thẳng biến mất trong khu rừng rộng phía trước mặt lếu tồn trung đang định lướt vào trong rừng đuổi theo thiết phiến tử bao đà thắng đã giơ tay ra vỗ một trường, miệng cười Khanh khách nói bằng hữu bằng hữu muốn làm tiêu hủy lệ của mỗ đã đặt ra hay sao Tôn trung vội nghiêng đầu né tránh thế trường đó, ngạc nhiên nói. Tuyệt bối nói luật lệ gì? Y bất tử cười đáp: Liệu Tôn trung bằng hữu, người quên rồi ư? ngay nọ ở khu tiêu sơn, vị bao đà thắng thủy tổ này. Bao đà thắng vội ngắt lời nói. Tại sao lại chỉ có hai chữ thủy tổ? Không thôi vậy, gọi mộ là ngao sơn đại thủy tổ mới đúng. Tại sao người lại quên không cho thêm chữ đại vào? Y bất tử dơ tay lên vốt trán cười nói. Ah, phải rồi, phải rồi. Mỗ thật quen miệng ăn nói bậy bạ Người này là ngao sơn đại thủy tổ Còn mỗ là nhị thủy tổ Mỗ y học thiên hạ đệ nhất Người Người làm sao Mỗ võ công thiên hạ đệ nhất Sao ngươi không nói Y bất tử lại vốt trán kêu lên đến đét một cái nói Đúng đúng đúng Người võ công thiên hạ đệ nhất Ngươi đề cửu. Ấy, mỗ y học đề nhị cơ mà Ai bảo là đề cử Y bất tử lại cười tuê tuết nói Ồ cái đó thì có gì là quan hệ Đệ nhị thì đề nhị chứ sao Ý lại đang hắn mấy tiếng rồi nói tiếp. Liễu tồn trung bằng hữu, ngày nọ ở Tiêu Sơn, vị đại thủy tổ đây đã điểm ngã mấy tên làm tay sai cho giả kim. Đó là đã thực thi luật lệ Ngao Sơn Phái là bên nào thắng cuộc sẽ phải tiến ra để cho vị ấy chỉ giáo. Hiện tại, bằng hữu đã là kẻ thắng cho nên phải chuẩn bị để tiếp nhận sự giáo huấn. Đó là luật lệ bất di bất dịch của Ngao Sơn Phái chúng mẫu. Hà Ngọc Trì đứng bên cạnh đó nghe nói liền biết ngay thanh niên nọ quả đúng là Liễu tồn trung. Nhân vật của cái bang mà gần đây danh tiếng đã lấy lường khắp giang hồ Trong lòng liền đầy sinh hâm mộ Nhưng khi nàng nghe thấy những lời lẽ của hai lão già đi đến khùng khùng này Tức giận đến mày liễu dừng ngược lên liền lớn tiếng quát bảo Hai lão già rồi kia hãy mau đánh ra đằng khác Kẹo làm mất việc lớn của chúng ta Bao đà thắng tị hí mất, cười cười nói Cô nương kia nếu là người khác mà dám ăn nói hốn hào Ở trước mặt đại thủy tổ như vậy Thì sớm muộn đã bị ăn một cái bạt tai rồi đó Khi đã phạm phải luật lệ của Ngao Sơn phái chúng ta Thì bất kể là đại sự tiểu sợ gì cả Hà Ngọc Trì giận dữ nói Chúng ta còn phải đi cứu người Không thể chậm chết được Bao đà thắng ngẩng mặt lên trời cười hô hô nói Ha ha, việc đó thì cũng rất dễ thôi Sau khi nhận sự chỉ giáo của đại thủy tổ này Thì các người sẽ được tùy tiền đi cứu người ngay Hà Ngọc Trì đột nhiên nổi giận Tiến lại rút luôn thanh trường kiếm của mình Đang cắm ở trên cây ra nói Được rồi, lão cứ tiến lại đi Liễu tổn trung giật mình kinh hãi Vội dơ tay ra ngăn cả nói Cô nương chớ đến đường đột độc thủ Rồi chàng quay lại nói với bao đà thắng Lão tuyển bối có thể tạm gác luật lệ này sang bên Ngày khác văn bối sẽ xin nhận lãnh sự chỉ giáo của tiền bối được chăng Bao đà thắng vội đáp Không được Lão Tiền bối ta đã đặt thành luật lệ Thì không thể nào thay đổi được Bằng hữu muốn đi cứu người Thì phải nhanh nhào nhận sự chỉ giáo này ở trước Ở nơi này trước đã Kẻo họng mất việc Thì đừng có trách đoàn bao m Tuy lớp tổn trung không có muốn động thủ, dây dừa với lão già họ bao điên khủng này, nhưng sau khi đánh đo một hồi, chàng liền nói. Tuyên bối muốn giới hạn bao nhiêu chiêu? Y bất tử xét lời đáp. Luật lệ của Ngao Sơn Phái chúng bố đã định là phải giao đấu đến khi nào phân thắng bại mới thôi. Nếu cứ đúng theo như thế, tất nhiên, kẻ bị đánh bại phải là bằng hữu rồi. Bằng không tại sao chúng ta dám xưng là võ công thiên hạ đệ nhất được. Nhưng hiện tại ta sửa quan sát của bố thì có thể sửa lại đôi chút. Sẽ giới hạn đánh bại bằng hữu Trong 10 chiêu có được chăng Liễu tồn trung gợt đầu đáp Hài lắm cứ lấy 10 chiêu làm giới hạn Chàng liền quay sang bao đà thắng nói Xích tiền bối ra tay Chỉ giá 10 chiêu cho Bao đà thắng cười nói Làm gì phải đấu tới 10 chiêu quá đáng như vậy Bằng hữu chỉ cần tiếp nổi mỗi 5 chiêu Cũng được gọi là tay hào hán rồi Vừa nói lão vừa dơ cao cánh tay phải lên Quát bảo, Cỏi đây lão tiền bối bắt đầu xuất chiêu Rất lời lão nhầm thẳng đỉnh đầu tổn trung từ từ khẽ vỗ xuống Tổn trung không tránh né rất tà thủ ra chống đỡ tức thì chỉ nghe thấy bụp một tiếng hai bên đều lùi về phía sau một bước bao đà thắng hơi kinh ngạc thầm nghĩ bụng không ngờ tiểu tử này công lực cũng khá mạnh nghĩ đoạn lão liền vận bảy thành công lực lên tay phải lại giơ lên khỏi đầu như cũ từ từ vỗ xuống lướt tổn trung cũng vẫn theo thế thức vừa rồi tà thủ đẩy ra chống đỡ tức thì lại nghe thấy chát một tiếng Hai bên cùng bị đẩy lùi về phía sau nửa bước. Y bất tử đứng bên ngoài xem. Thấy vậy, khoái chí cười hô hô đến tít mắt lại. Bao đà thắng giận dữ quát hỏi. Y bất tử, người cười cái gì vậy? Y bất tử cười đáp. Mỗ là người chúng ta... Mỗ cười là chúng ta ngao sơn phái, Đất Tôn Sưng là thiên hà võ công đệ nhất. Chiều bài này hôm nay chắc khó có thể giữ vững rồi. Bao đà thắng quát. Ai bảo là không thể giữ vững được? Người cứ mở to đôi mắt ra mà xem đây. Lúc này bao đà thắng đã nổi giận thực sự liền vận 10 thành lực lên Tay phải dơ lên khỏi đầu thét lớn một tiếng Vỗ luôn xuống đỉnh đầu của tổn trung một trường Kinh phong nổi ảo ảo Hà Ngọc Trì đứng cạnh xem Cũng phải giật mình kinh hoàng Lỡ tổn trung cũng lại theo thể thức cũ Dơ tay trái ra chống đỡ luôn Lại nghe thấy bốp một tiếng Nhưng lần này hai bên Bị đẩy lùi về phía sau ba thước Đột nhiên bao đà thắng lại gầm lên một tiếng Như điên như khùng Vận đủ 10 thành công lực lên Tả Hữu Song Trường liên hoàn vỗ ra. Dọc ngang trong vòng hai trường đều bị kình phong của lão bao trùm, thành thế quả tật kinh người. Lại nghe thấy Liễu Tồn Trung cũng hét lớn một tiếng. Tả Hữu Song Thủ cũng liên hoàn đẩy ra, cho nên cùng bị lùi về phía sau hơn 10 bước. Bao đà Thắng bỗng nổi lòng tranh cường hiếu thắng, vội tung mình lên, phi lên trên không hai trường, vận toàn thân công lực vào song trường. Đầu dưới chân trên Nhằm thẳng đầu tồn trung mà vỗ xuống Tồn trung hơi ngửa người Xong trường bỗng lật ngửa Rồi đột nhiên đẩy ra Chỉ nghe thấy ẩm một tiếng Bao đà thắng bị trường lực của tồn trung đẩy lên trên cao Lão liền uốn người lộn một vòng Rồi buông mình hạ chân xuống dưới đất Còn tồn trung thì chân lút xuống dưới đất hai tức Dưới ánh sáng trăng Thấy bao đà thắng Sắc mặt hơi biến đổi Hơi thở rồn rập y bất tử cười hô hố vỗ tay nói Hay thật hay thật <cười> Thiên hạ võ công đệ nhất Hôm nay đã bị bằng hữu liễu tồn trung đây đoạt mất rồi Tồn trung vội vã nói Tài hạ đâu dám như vậy Đó là bao đà thắng tiền bối Chưa sử dụng hết toàn lực đó thôi Văn bối thiếu chút nữa đã chống đỡ không nổi Bao đà thắng nghe nói liền ngôi ngay cơn giận Xen lời nói À người nói đúng lắm Lão bối Chỉ sợ người chống đỡ không nổi Nên chỉ dùng con năm thành công lực Thôi không cần phải đấu thêm nữa Người đi muốn cứu ai thì cứ cứ điêu cứu ngay đi Liễu Tổn Trung vội hỏi Hai vị tiền bối tại sao bỗng dưng lại tới nơi này? Y bất tử đáp Tên đồ đề của chúng mẫu là H2 tử Từ ngày biến mất cho đến nay Vẫn chưa kiếm thấy Chúng ta đi tìm đó mà ngẫu nhiên Đi qua đây đấy thôi Bao đà thắng vội xét lời Thôi chúng ta mau đi kiếm tên đồ đề đấy đi Dứt lời lão liền kéo Y bất tử Cùng tiến vào trong rừng Hà Ngọc Trì lúc này rất không phục Liễu Tổn Trung Nghĩ tới dọc đường mình đã thất lễ với chàng Cho nên trong lòng không yên nói, tiểu mội không biết Đại Hiệp là liễu đại ca của cái bang, cho nên đã có sự xúc phạm, xin liễu đại ca chưa nên trách cứ. Liễu tồn trung tôi cười đáp, tôi mặc bộ quần áo xám này cho nên cô nương mới hiểu lầm, là một tên tặc đảng của đông doanh có phải không? Thấy Hà Ngọc Trì gật đầu, tồn trung hỏi tiếp, tại sao cô nương lại gây thù kết oán với bọn đông doanh như vậy? Hà Ngọc Trì đáp, Tiểu muội xung lệnh của sư phụ tới Tương Châu để giải cứu Hùng viên đại nhân thoát khỏi tay bọn gian thần hám hại, ngờ đâu khi mới tới Tương Châu, dọc đường bỗng gặp một bọn người áo xám. Bọn chúng đều cưỡi ngựa phóng đi nhanh như bay, vừa trông thấy tiểu muội, bọn chúng liền vây chặt vào giữa, hỏi tiểu muội từ đâu tới và tới Tương Châu để làm gì. Có tên hỏi: "Thiếu nữ này lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt hoang hốt như có việc gì rất cấp bách, chắc có lẽ y thị là người của kẻ địch sai tới." Tên khác nói: Chúng ta hãy bắt giữ lấy nàng ta Đem về huyện Nha Tra Xét Lại có tên hốt hảo nói Vị tiểu cô nương này nó cũng dễ coi đó Hãy theo mỗ về làm vợ nhỏ Nâng khăn sửa túi cho mỗ thì thật là lý thú biết bao Nhắc tới câu này Hà Ngọc Trì mặt đỏ bừng Khẽ kêu hử một tiếng rồi nói tiếp Tiểu muội thấy bọn chúng ăn nói vô lễ như vậy Liền nổi giận rút cơn trường Rút trường kiếm ra chém luôn hai tên Vừa ăn nói bậy bạ bả đó một nhát Đầu y liền rời khỏi cổ rớt ngay xuống chân ngựa Ngừng một chút Hà Ngọc Trì kể tiếp Những tên khác không ngờ Kiếm pháp của tiểu muội lại nhanh nhẹ đến như vậy Đều hoàng sợ nhảy lùi về phía sau Chỉ nghe thấy những tiếng sệt sệt lên hồi Chúng đều đã rút khí giới ra Cùng ô ạt lại tấn công Nhưng bọn chúng chuyên nhằm châm Đâm chém vào ngựa chứ không tấn công người Tiểu muội liền cả gận Cà giận lại chém ngã lên ba tên Nhưng lúc ấy hai bên đường Bỗng nghe thấy những tiếng ồn ào Thì ra việc binh của chúng đã tới Những tên vừa mới tới khoảng chừng 10 tên Cũng đều mặc áo xám như vậy Bọn chúng liền chặn giữ Hai bên đầu đường rất là chặt chẽ Tiểu muội thấy không ổn Vội rời khỏi yên ngựa Lướt thẳng về phía dãy nhà ở bên đường Rồi tung mình nhảy lên mái nhà đào tàu Tiểu muội cứ ẩn núp hằng nửa ngày trời Đợi lúc chiều tối Mới tiến thẳng tới huyện Tương Châu nghe ngóng Cùng do hỏi tin tức viên đại nhân Rồi tiểu muội từ Tương Châu vào Tất Tương Dương Trong lúc tiểu muội đang ngồi trong quán đó Thì gặp liễu huynh mặc sắc phục màu xám, Chăm chú dầm ngó tiểu muội luôn luôn, cho nên mới sinh ra sự hiểu lầm. Nghe nàng nói dứt, liễu tồn trung hỏi tiếp. Vậy cô nương có phải là truyền nhân của thiên sơn thuần ni không? Vừa hỏi, chàng vừa nghĩ thầm. Nếu phải, tại sao nàng ta lại ăn mặc theo lối tục ra, mà không ăn vận theo lối Phật tử như vậy? Tùy nghĩ vậy, nhưng chàng không tiện hỏi thêm nữa. Hà Ngọc Trì như sớm đã đoán rõ ý nghĩ của chàng liền đáp. Thiên Sơn thần ni quả đúng là sư phụ của tiểu muội nhưng sư phụ chỉ thâu tiểu muội là người tục gia đệ tử duy nhất còn các vị sư tỷ khác thì đều là người xuất gia cả. Liễu tồn trung mới à lên một tiếng nói trả trách thần pháp cùng kiếm pháp của cô nương nhanh nhẹn như vậy. Kinh công cùng kiếm pháp của Thiên Sơn từng được người trên Giang hồ tôn xưng là võ lâm song tuyệt quả danh bất hư truyền. Hà Ngọc Trì bỗng cất tiếng hỏi Liễu đại ca người là tới Thạch Kiều Dĩnh này làm gì vậy? Tôn Trung Đắp, tài hạ tới đây là để cứu viên đại nhân. Ngờ đâu là bị cô nương rụt ra phía ngoại thành này, bị lỡ mất rất nhiều thời giờ. Chắc chúng ta sẽ gặp thêm nhiều trở ngại chứ không sai. Hà Ngọc Trì mừng rỡ nói, mọi việc rắc rối đều do tiểu muội gây ra. Bây giờ chúng ta phải mau mau quay lại, tiểu muội cùng lêu đại ca hiệp lực, thì hy vọng thực lực của chúng ta sẽ được tăng thêm rất nhiều. Thế rồi hai người vội quay trở lại. Lúc này trời đã sắp sáng, trăng dần dần lặn về tây hai người tung mình lên trên mái ngói nhảy xuống sân huyện nha thấy có một tên sai nhà đang ngồi ngồi gục ở mái hiên ngọc tỷ vội rút trường kiếm ra kê vào cổ y khẽ quát bảo có người đồng đệ tên sai nhà thất kinh tỉnh hẳn người ra đưa mắt liếc nhìn lấy kiếm sáng người đang kề vào cổ kiếm tỏa ra những luồng hơi lạnh toát y hoảng sợ đến mặt tái mét hàng ngọc tỷ khẽ quát hỏi tù sát của viên đại nhân ở đâu mau khai ra ngay tên sai nha vội lắp bắp nói Dỡ bụng, dỡ bụng, đã, đã, đã đi rồi. Tồn trung kích ngạc hỏi, Đi từ hồi nào? Tên Sai Nha vội đắp. Vừa rồi có mấy người mặc áo xám, Mình mày dính để máu tươi. Cổ tay bị chặt đứt trở về đây một cách vội vã. Nghe họ bàn tán với nhau một hồi, Rồi vội vã tụ tập mọi người. thừa lúc đêm tối đẩy tù xa đi luôn, cách đây. Chừng một tuần hương. Hà Ngọc Trì hư một tiếng rồi nói, Không thể tin lời thế này được, Chúng ta hãy vào bên trong xem sao. Tổn trung vội hỏi, những lời y nói vừa rồi đều là thật cả đó, chúng ta mau nhảy lên ngựa đuổi theo mới mong đuổi kịp được bọn chúng. Hà Ngọc Kỳ lên hỏi, tại sao đại ca lại biết là y nói thật? Liễu tổn trung đáp, điều đó rất dễ hiểu, nếu như y đặt điều nói láo, thì tại sao lại biết được con mấy tên bị chặt đứt cổ tay? Vì thiết phiến tử biết ta đã xuất hiện ở nơi đây, cho nên bọn chúng mới sợ hãi mật thừa lúc đêm tối tức tốc lên đường ngay như vậy bắt đầu từ bây giờ tên đường truy cản thế nào chúng ta cũng sẽ gặp hung hiểm rất nhiều Hà Ngọc Tỷ lại hỏi có phải tên thiết phiến tử đã phát hiện ra hành tung của chúng ta mà dọc đường sẽ thiết lập nhiều trạm phòng thủ quy mô không Tôn Trung Đáp trừ cách đuổi theo sát nút của bọn ta trừ cách đuổi theo sát nút bọn chúng ra thì không còn cách nào khác để cứu trợ được viên đại nhân cả nhưng còn một điều quan trọng này là con đội phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của tại Hã mới được Hàng Ngọc thì chở đôi môi xinh xắn lên, phùng phiu nói: Đại ca không phải là sư phụ của tôi, sao lại bắt tôi phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh được? Tồn Trung đáp: Đó chỉ là kế quyền nghi nhất thời để chúa toàn kế hoạch của chúng ta, cho nên xuất dọc đường tới đây có thể thâu đạt được kết quả. đợi sau khi cứu được viên đại nhân ra rồi, thì chúng ta lại trở về ngang hàng, đồng vai với nhau. hoặc giả cô nương có phản bội tôi cũng không sao.